Tận Thế Tân Thế Giới, chương Giới đa i l o hỏa, ngươi đừng t rốt á c chân, đến lúc đó cho ngươi một ít bồi thường, coi h thật thường, như là hòa nhau ta, ta ta một một ít Đa sự là lắm, là đói đến đó ngươi ngươi bồi rồi. bụng ăn r lúc này còn an ủi ngô minh sau đó sốt ruột s ô n g lên phản ứng của ngô minh rất đơn giản lấy thẻ kích hoạt hư vô hành giả hoàng kim đã xuất hiện sau đó một quyền đánh đa rốt bay ra xa hàng chục mét toàn bộ quá trình trong nháy mắt liền kết thúc mặc dù da rốt và hư vô hành giả hoàng kim đều ở nguyên khí cấp sáu đỉnh phong nhưng hư vô hành giả hoàng kim phẩm chất càng cao hơn hơn nữa nó nắm giữ tốc độ xuất kỳ bất ý vì vậy da rốt đã trực tiếp bị đánh ngu người người sau bị hư vô hành giả một quyền đánh trúng nằm đằng xa trên r ỉ đồng thời có chút khó tin nó lập tức đứng dậy liếc nhìn hư vô hành giả hoàng kim vẻ mặt lúc đầu là kinh ngạc sau đó là không tin và cuối cùng là sợ hãi sợ hãi tột độ mẹ cái thằng minh hà tên kia khẳng định đã sớm nhìn ra hắn là chết tiệt tên khốn này đã không nháy mắt cho ta một cái sớm hơn lần này hại chết ta rồi đa rốt một mặt sợ hãi nhưng nó không có chạy mà là đổi lại một nụ cười lấy lòng bật dậy khỏi mặt đất và chạy tới ta chịu thua ta chịu thua tiểu huynh đệ bắp đùi của ngươi ta không muốn rồi ta thật sự không muốn rồi đa rốt giờ khác này không người với một nụ cười còn khó coi hơn khóc và tóc đang cháy trên đầu cũng tắt hết ngô minh nhìn ác ma có phần buồn cười này trong lòng cũng thấy thú vị tuy rằng không biết tại sao đối phương đột nhiên thay đổi thái độ nhưng rất kỳ quái ngô minh vẫn thích tên này ngô minh lúc này lật tay lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt một tiếng nổ vang trong tay hắn ta đã có một cái chân thịt to lớn đây là đùi của sinh vật cấp ba heo rừng gai mặc dù sinh vật này rất cường đại nhưng thịt của nó cũng rất ngon ngô minh hưởng qua cảm thấy rất ăn ngon vì vậy khi anh ấy đi ra ngoài sẽ mang theo một ít đùi do bếp trưởng ngô thành làm sau đó hắn ta ném mạnh cho da rốt ở phía đối diện người sau là cao thủ nguyên khí cấp sáu đỉnh phong tự nhiên phản ứng không chậm lập tức vương tay bắt lấy h o ặ c nhìn có chút sững sờ hiển nhiên không hiểu ngô minh đang làm gì nhưng cái mũi của anh chàng này rất nhạy vừa ngửi được mùi thơm đã lập tức quay lại đây đây là tuy rằng hận không thể chờ đợi để được cắn một cái trên đùi mềm mại và thơm ngon trên tay nhưng da rốt muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngô minh cười không nói vào lúc này dưới ánh sáng của hư vô hành giả hoàng kim ngô minh có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở tầng ngầm thứ hai đây là một không gian cực lớn không có vật cản và đương nhiên là không có gì khác nghiêm khắc mà nói nơi này căn bản chính là một cái n g ụ c giam một n g ụ c giam thuần túy phong ấn kim sắc ở lối ra là phòng giam và ở đây có hàng trăm dao động nguyên khí yếu nhất là nguyên khí cấp sáu và thậm chí có rất nhiều nguyên khí cấp bảy nơi này là chân chính tàn long ngoạ hổ tuy chỉ là tù nhân nhưng một khi những tù nhân này vượt ngục sẽ mang lại s u n g kích cực kỳ khủng bố cho thế giới bên ngoài mà đây chỉ là tầng hai theo lời khôi lỗi bí thuật có ba tầng ngầm vậy tù nhân giam giữ ở tầng thứ ba có cấp bậc gì giọng nói từ trong lòng đất vừa rồi rõ ràng có thể giải thích một số vấn đề đi thôi Tiếp tục dẫn đường đi. Ngô minh trong lòng càng thêm tò Bất đi. Minh ai gặp càng dẫn đường Ngô lòng Muốn nhìn muốn mình. mò. xem là khôi ể là ai. Đối p ư ơ n nhất định là cao thủ, cao thủ chân chính. n g g thủ. thủ là cao Cao m n phương không h thể có cảm giác được đối phương không có ác đối Đây ý. lỗi à lý l ý do theo. chính khiến、ngô、Minh ý đi theo. Khôi Ngô nguyện đi bí thuật tiếp tục dẫn đường ngô minh đang định đi theo nhưng lại nghe thấy thanh âm ăn uống thỏa thích đa rốt rốt cuộc không kìm lòng được mà bắt đầu gặm cái chân lợn rừng tướng ăn khó coi cực kỳ ngô minh mỉm cười đi về phía trước lần này không ai dám ngăn cản hắn ta bởi vì hư vô hành giả hoàng kim phía sau ngô minh bọn họ cũng giống như da rốt tất cả những người đều lộ ra vẻ sợ hãi nhìn tại ngô minh cũng thêm một phần kính sợ ngô minh đã sớm phát hiện điểm này nhưng anh không biết tại sao nhưng trực giác cho ngô minh biết tất cả những điều này có lẽ liên quan đến giọng nói ở tầng ba dưới lòng đất phía trước có một lối đi thông đạo khác đi xuống còn có một đạo phong ấn kim sắc khôi lỗi bí thuật trực tiếp đi qua bởi vì kinh nghiệm trước đây nên ngô minh không chút do dự trong nháy mắt đi qua thì ngô minh lập tức cảm thấy chấn động nguyên khí hết sức khủng bố so với dao động nguyên khí ở tầng thứ hai dưới lòng đất đây mới là một gã to s á t thực sự phong ấn hoàng kim ở tầng ngầm thứ ba hiển nhiên là cấp cao hơn nguyên khí cấp bảy không thể vượt qua nghĩa là những người vượt qua nguyên khí cấp bảy đều bị nhốt bên dưới tuyệt đối không thể rời đi đương nhiên điểm khác biệt so với tầng ngầm thứ hai là dao động nguyên khí ở đây cực kỳ cường đại nhưng số lượng rất ít ngô minh nhắm mắt cảm thụ cũng chỉ có thể cảm giác được ba dao động về phần ba dao động này một cái mạnh hơn cái kia yếu nhất có lẽ là ngang với thực lực của hoàng kim nhất tộc bên ngoài còn hai dao động mạnh hơn một chút thì hoàn toàn hơn cả hoàng kim nhất tộc mà ngô minh đã từng thấy đạt tới nguyên khí cấp tám đáng sợ một cái ở nguyên khí cấp bảy một cái là nguyên khí đỉnh cấp bảy cũng có một cái ở nguyên khí cấp tám ngô minh chỉ cảm thấy da đầu râm ran nếu không phải có chút tự tin thì hắn ta còn định quay đầu rời đi bởi vì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ngô minh nếu như ở loại địa phương này nguyên khí cấp tám kia muốn đối phó chính mình thì ngô minh tin tưởng mình bất kể là dùng biện pháp gì cũng không thể tránh thoát đi nhưng nếu đã đến đây thì ngô minh muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong thế giới dưới lòng đất làm sao có nơi như vậy hàng trăm siêu cao thủ vượt qua nguyên khí cấp sáu đều bị giam cầm ở tầng ngầm thứ hai trong khi tầng ngầm thứ ba thực sự lại giam cầm các cao thủ nguyên khí cấp bảy và nguyên khí cấp tám đúng lúc này khôi lỗi bí thuật bước xuống ngô minh nhìn quanh phát hiện có hai lao tù rất lớn bên lao tù còn có một con bọ hung khổng lồ to hơn một chút xe buýt hai tầng giáp sát bọ hung cực kỳ dày nặng giáp trên lưng còn có gai d à y l o à i bọ khổng lồ kỳ lạ này là tồn tại đã đạt đến nguyên khí cấp bảy khi ngô minh đi vào Con bọ khổng lồ chỉ vạn vẹo cái vẹo khổng vạn bọ lồ đây, đây là tầng ngầm thứ ba e rằng ban đầu chỉ có hai cái lao tù nhốt hai người con bọ này về sau mới tiến vào phong ấn hoàng kim tần g thứ ba cũng không thể để cho tồn tại nguyên khí cấp bảy thông qua sau đó con bọ mới bị nhốt vào hoặc là tiến vào đây là nguyên khí cấp sáu và tại đây đã thăng cấp nguyên khí thứ bảy còn ngô minh thì nghiêng về khả năng thứ hai hơn thậm chí ngô minh có thể nhìn thấy con bọ khổng lồ này tiến vào đây để canh giữ một trong những lao tù khôi lỗi bí thuật lúc này đi tới một cái lao tù và khi nó đến gần thì nói chủ nhân người đã mang đến rõ ràng người trong lòng chính là chủ nhân của khôi lỗi bí thuật hư vô hành giả hoàng kim cũng đi theo phía sau ngô minh lúc này hắn ta vì mở ra nghi ngờ trong lòng trực tiếp đi tới liền nhìn vào trong lòng bên trong lúc này có một ông lão đang ngồi trong tầng ngầm thứ ba hắc ám khủng bố này lão nhân này ăn mặc tỉ mỉ ăn mặc một bộ trường bào giản dị tự nhiên tóc đã điểm bạc nhưng chỉnh tề lúc này lão giả đang ngồi trên mặt đất trên cổ tay mang một bộ xiềng xích do một loại tinh thạch nào đó chế tạo nhưng ông lão không quan tâm ông đang đọc sách ở đó ông ta đang cầm một cuốn sách đang đọc trong môi trường tối đen như mực này hiển nhiên là đối phương có khả năng nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối đến là tốt rồi lão nhân g i a cười cười sau đó đặt sách xuống ngẩng đầu nhìn về phía ngô minh hắn ta cũng nhìn về phía đối phương lúc này ngô minh cảm thấy được lão nhân này rất quen thuộc dường như đã nhìn thấy ở đâu đó có lẽ là do hôn mê do dấu ấn hạt giống người khổng lồ xói mòn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống mặc dù ngô minh nhìn lão giả rất tốt nhưng cũng không nhớ ra được ông ta là ai ngược lại là lão nhân da sững sờ một chút khi nhìn thấy ngô minh sau đó t ự hồ nghĩ tới cái gì nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý là ngươi kerry găng đâu nàng không có chiếu cố ngươi sao nhìn dáng vẻ của lão nhân và nghe được lời nói của lão nhân đầu óc ngô minh bỗng nhiên trở nên sáng suốt lập tức nghĩ đến điều gì đó nhưng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi ngài ngài là đại sư đi lon đúng vậy ngô minh nhớ ngoại hình của ông lão này giống hệt như bộ dáng mà mình nhìn thấy khi học được thẻ bí thuật hoàng kim trong hư không bí thuật mà lúc đó ngô minh liền đã biết đối phương là đạo sư của k e r r y g a n g đạo sư huyền thoại thiên tài cường đại nhất đại sư đi lon chỉ là ngô minh chưa bao giờ nghĩ rằng bí thuật sư vĩ đại nhất thế giới lại bị giam cầm ở nơi tăm tối của thế giới dưới lòng đất không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy này lão côn ngươi có tin không người khổng lồ khiến tên ngốc hay lơ c h ế t khiếp hóa ra lại là đồ tôn của ta thật là thú vị ha ha đại sư đi lon khoảnh khắc này cười ha hả nói căn bản không có coi mình là một tù nhân chút nào mà lão côn mà ông ta nói là người bị nhốt trong lòng giam đối diện lòng giam được một con bọ nguyên khí cấp bảy canh giữ trong cái lòng đó ngô minh nhìn thấy một ông lão khác ông lão này mặc đồ đen nhưng phòng giam của ông ta không sạch sẽ bằng phòng giam của đại sư di l o n g ít nhất nó còn lộn xộn hơn trên cổ tay ông ta cũng đeo một xiềng xích pha lê rõ ràng thứ này được chế tạo đặc biệt ngô minh có thể thấy ở đây nguyên khí cấp bảy đỉnh phong là đại sư di l o n g và nguyên khí cấp tám là lão giả áo đen ở phía đối diện truyền thuyết là gì đó là một tồn tại mà ngươi phải ngưỡng vọng chỉ có thể từ trong miệng người khác nghe được các sự tích tuy nhiên ngô minh luôn tin rằng những người tạo ra các loại truyền thuyết thực ra rất bình thường không cần biết nó là gì miễn là có thể giơ tay với tới thì nó không phải là một huyền thoại nhất là khi những người huyền thoại này làm những điều giống như những người bình thường giống như lúc này ngô minh đang ngồi trên mặt đất nhìn hai lão nhân trong lòng giam ăn uống thỏa thích t h ể thịt nướng lừa bịp mình đây là suy nghĩ trong lòng hắn ta cái gọi là bí thuật sư truyền kỳ thiên tài vĩ đại nhất nhân vật giống như thần thực ra cũng không khác gì chính hắn ta sau khi nói chuyện với ngô minh vài câu vị đại sư d i lon này liền ỉ vào thân phận đã làm một điều không nói nên lời ngô minh trong tay chỉ có hơn hai mươi thẻ bài như vậy nhưng hắn ta đã bị đại sư d i lon bí thuật sư huyền thoại lừa gạt đến lúc ngô minh phản ứng kịp thì thẻ bài thịt nướng trong tay đã không cánh mà bay lần trước ăn món thịt nướng ngon này là khi nào tuy có thể phái khôi lỗi bí thuật thỉnh thoảng đi ra ngoài thế giới dưới lòng đất mua một ít đồ ăn nhưng nói thật đồ ăn làm từ côn trùng thật sự là không khơi dậy được cảm giác thèm ăn vẫn là thịt nướng ngon hơn sau khi đại sư đi lon ăn một miếng thịt nướng lớn vào miệng ông ấy lau miệng và nói ngô minh ngồi đó hừ hừ hai tiếng nghe không ra là kháng nghị hay là khen ngợi và lão giả mặc đồ đen trong lòng đối diện giống như đại sư đi lon đang ăn thịt nướng từ đi lon nhưng ông lão mặc áo đen hiển nhiên không nói nhiều từ đầu đến cuối chỉ ăn không nói gì ăn xong một miếng thịt liền vỗ bụng nói đi lon đồ tôn của ngươi rất thú vị khá đấy ta thay đổi chủ ý chuyện lúc trước ngươi nói ta sẽ giúp đại sư đi lon vừa nghe lập tức tinh thần đại chấn điều này khiến ngô minh có chút bối rối được rồi ngô minh đến đây và nói cho ta biết làm thế nào ngươi đến đây ăn uống no đủ đại sư đi lon lau miệng và trở thành một bí thuật sư huyền thoại một lần nữa ngô minh không có gì phải che giấu về vấn đề này đặc biệt là vì đại sư đi lon này không hề có một chút kiêu ngạo cao cao tại thượng để cho ngô minh cảm giác đối mặt với những người lớn tuổi trong gia đình vì vậy hắn ta đã kể lại câu chuyện đồng thời cũng nói về sự tình kerrigan đạo sư đã đi tìm đối phương kerrigan nàng cũng có tâm nhưng với thực lực hiện tại nàng không thể đến thế giới dưới lòng đất này được cho nên nàng không tìm được ta ngược lại là ngươi lại có thể lấy được chiếc chìa khóa mở ra thế giới dưới lòng đất càng là do vận may run rủi tìm tới tinh thạch môn dưới vực sâu bất quá cũng may mà ngươi đến nơi đây bằng không sau khi dấu ấn hạt giống người khổng lồ trên cơ thể ngươi phát tác ngươi sẽ bị người đã trồng nó điều khiển nếu ngươi ở bên ngoài thì không ai có thể cứu được ngươi nhưng ở đây có ta và lão pôn thì có thể trấn áp dấu ấn cho ngươi thậm chí có thể giúp ngươi có được sức mạnh điều khiển dấu ấn biến điều xấu thành điều tốt sức mạnh của dấu ấn người khổng lồ ta t i ngươi r ằ n n g đã biết điều đó cho dù không biết ta cũng có thể giảng cho ngươi nghe ngay trước đây ngươi đã biến thành một người khổng lồ suýt nữa đã đánh bại một người của hoàng kim nhất tộc đại sư Dilon chậm rãi nói ngô minh gật đầu trước đó hắn ta đã biết rồi trong hang rồng bị đông đảo hắc long công kích cho nên mình đã không thể áp chế uy lực dấu ấn liền bị xâm lấn chiếm cứ thân thể và trở thành một người khổng lồ cao hàng trăm mét sau đó Chính vực chiến tộc, mình đuổi theo hát khu hay hoàng nhất nhưng tỉnh long đến tận khu vực trung tâm và đại chiến với hoàng kim đuổi đại đó sau với lơ và dấu ậ y và và giành động lại thân mạnh thế chủ động thân thể và sức mạnh của d ấn biến động, mất tự c hạt í n mình lần nữa khôi phục bình thường.、Dấu、ấn h khôi phục h Dấu giống người khổng lồ giống như một quả bom hẹn giờ khi nó phát tác thì có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể và hành vi của ngô minh đồng thời trấn áp ý chí của chính hắn ta không nghi ngờ gì nữa dấu ấn này đã trở thành một đại họa trong thâm tâm nghe nói đại sư đi lon có cách áp chế Hắn ta đại ư ơ n n g sư đi lon lúc này nói một câu lại là để ngô minh trợn tròn mắt câu nói này ngô minh thật sự không tin nhìn thấy ngô minh xem thường đại sư đi lon cười cười sau đó nói vốn là ta cùng lão bôn bị giam ở địa phương này Chúng ta chỉ có thể dựa vào cảm giác thể khí và một số tai mắt để biết tình hình nguyên bên ngoài. ta một tai mắt biết dựa để vào và số lúc đó ầ u chỉ c biết một người khổng lão ồ đuổi giết -long hoàng đến khu vực trung tâm, sau đó đó khu trung sau giả chiến với dết hát tâm, hoàng Hayler. long là Lúc l trận vực pôn mới nhìn ra người khổng lồ bị cấy một hạt giống người khổng lồ nên chúng ta đã thương lượng và lên kế hoạch liên hệ với người khổng lồ thỏa thuận cùng gã với điều kiện phải giúp gã trấn áp dấu ấn không nghĩ tới người khổng lồ lại là ngươi vậy thì trấn áp cho ngươi đã trở thành bổn phận của ta về phần ta muốn ngươi làm như thế nào ngươi cứ nghe s a u cũng không phải chuyện gì to t á c n g ô minh làm sao có thể không biết đại sư di l o n g có ý tứ gì hiển nhiên lời bọn họ nói nhất định phải có liên quan gì đến h y lão đầu lão pôn lời này của đại sư di l o n g trên thực tế là một loại chỉ điểm n g ô minh không ngốc hắn ta biết đại sư di l o n g sẽ không để cho mình gặp nguy hiểm bất kể nói thế nào thì mình cũng là đồ tôn của đối phương đại sư di l o n g đại sư pôn nếu là một chuyện nhỏ vậy thì giao cho ta ta nhất định làm tốt ngô minh nói rất đơn giản sau đó lão côn kia rõ ràng nở nụ cười ông ta hẳn là rất hài lòng được rồi lão côn chúng ta cùng nhau đi dấu ấn người khổng lồ trên người đồ tôn của ta là cao cấp nhất một mình ta thật sự không gánh nổi nếu thêm ngươi vào hẳn là không có vấn đề gì đại sư đi lon trong l ồ n g giam ngồi dậy lão côn đằng kia cũng đã đứng dậy bầu không khí bỗng trở nên ngưng trọng ngô minh cũng có chút chột dạ lúc này đại sư đi lon hét lớn ngô minh thu lại nguyên khí đừng áp chế bi lực của dấu ấn để nó bộc phát ra ngoài ngô minh nghe xong làm theo lời nói dấu ấn phía sau hắn ta lập tức được giải phóng sức mạnh sau đó có một cảm giác nóng bỏng và một sức mạnh bạo tàn được trút ra ngoài như khai áp đập chứa nước hoành ngay lập tức có một luồng không khí mạnh mẽ nơi chiến lực của ngô minh một số viên đá trên mặt đất trực tiếp bị đánh tan khi sức mạnh tăng lên một số viên đá bị lực lượng vô hình trong không khí nghiền thành bộ phấn ngô minh lúc này cảm thấy thân thể không tự chủ được xem ra giây phút tiếp theo hắn ta sẽ biến thành người khổng lồ đáng sợ cao một trăm mét kia đúng lúc này đại sư d i lon và lão côn đồng thời ra tay trong nháy mắt ngô minh cảm giác được hai luồng nguyên khí đang xung kích tới mình liền hòa vào trong dấu ấn khiến cho ngô minh suýt nửa ngất đi cũng may có kinh nghiệm lần trước mà ngô minh có được lần này ngô minh không có ngất đi mà là kiên trì nghiến răng nghiến lợi vượt qua x o ạ t một tiếng áo choàng trên người trong nháy mắt bị phá nát ngô minh thân thể nở ra mấy lần mà đại sư đi lon cùng lão pôn từng người lại dùng nguyên khí cường đại áp chế uy lực của dấu ấn suy nghĩ của ngô minh giống như bị một vòng xoáy hút vào trời đất quay cùng một hồi sau đó hắn ta đột nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi đây không còn là ba tầng ngầm trước đây nữa mà đã trở thành một nơi khác ngô minh có thể chắc chắn đây nhất định không phải là thế giới dưới lòng đất đây là nguyên khí thế giới xa xa là những ngọn núi khổng lồ những khu rừng rậm rạp và những dòng sông trên bầu trời trời xanh mây trắng mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền của một số hành tinh khổng lồ ngô minh đã nhìn thấy rất nhiều người khổng lồ một số cao hơn chục mét trong khi một số khác cao mấy chục mét thậm chí hàng trăm mét điều đầu tiên nhìn thấy là người khổng lồ một mắt người khổng lồ này cao hơn hai trăm mét trên người tản ra khí tức tử vong khiến người ta hít thở không thông chính là người khổng lồ một mắt mà ngô minh đã từng nhìn thấy trong vực thẳm của kim tự tháp dưới lòng đất trước đó một con người cao lớn khác là người khổng lồ tám tay người khổng lồ này cao gấp đôi người khổng lồ một mắt đứng đó như cột chống trời có thể thấy tất cả những người khổng lồ khác đều đầu phục hắn người khổng lồ tám tay chính là vua của những người khổng lồ chỉ là người khổng lồ tám tay không phải là cao nhất bởi vì ở phía xa có một người khổng lồ lớn hơn gấp đôi so với người khổng lồ tám tay người khổng lồ khác thân cao vượt qua trăm mét cũng chỉ có thể ngước nhìn độ khổng lồ của hắn đã vượt quá những sự tương đồng sau khi ngô minh nhìn thấy đối phương lập tức nhận ra người khổng lồ này chính là người hắn ta từng thấy mang theo toàn bộ thư viện bí thuật dưới con mắt của người khổng lồ này dãy núi chẳng qua là thềm đá dưới chân mà thôi đây là thế giới của những người khổng lồ bất kỳ chủng tộc nào cũng phải thần phục trước những người khổng lồ và lúc này khi cảnh vật thay đổi những gì ngô minh nhìn thấy là một cuộc chiến vô cùng hoành tráng nhiều sinh vật cường đại kết hợp thành một liên minh và bắt đầu tấn công những người khổng lồ mặc dù những người khổng lồ rất mạnh mẽ nhưng họ đang rút lui dưới sự tấn công của những lực lượng liên minh đáng sợ này lúc này ngô minh thấy trong số những liên quân đó có một số người tràn ngập kim quan g có người tỏa ra nguyên khí hủy diệt màu đen có người có U linh vân xà quấn quanh thân người thậm chí còn có một con quái vật có thân hình to lớn ngang ngửa với một người khổng lồ hai trăm mét con quái vật này có rất nhiều xúc tu và sức mạnh có một không hai mọi thứ chúng gặp phải sẽ bị phá vỡ và những người khổng lồ đang rút lui dưới cuộc tấn công kiểu này của liên quân cuối cùng những người khổng lồ đã bị đánh bại tộc nhân của họ bị g i ế t và bị thương vô số và những tộc nhân còn lại đều bị lưu đ ầ y đến một thế giới khác lúc này một người khổng lồ một trăm mét hiển nhiên là tiểu thủ lĩnh của người khổng lồ đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngô minh sau đó lộ ra thần sắt dữ tợn vươn tay tóm lấy bàn tay khổng lồ mang theo sức mạnh không gì sánh nổi áp bức mà đến ngô minh lập tức cảm nhận được uy hiếp của cái chết đây là thời khắc sinh tử quan trọng đột nhiên từ đằng xa chân trời phóng tới hai tia sáng nhanh một đạo thanh quan g một đạo hắc quan g lập tức trói buộc thân thể của người khổng lồ động tác của nó đột nhiên dừng lại không ngừng phát ra tiếng gầm giận dữ ngôn minh lập tức nhận ra đó là gì đây hẳn là đại sư d i lon và lão côn trấn áp người khổng lồ này cho mình người khổng lồ này tồn tại trong ý thức của chính mình là dấu ấn chỉ có trấn áp hoàn toàn thì mình mới có thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương còn cảnh tượng cự nhân nhất tộc vừa rồi hẳn là ký ức tồn tại trong dấu ấn nhưng bây giờ nó lại hiện ra trong ý thức của mình điều đó cho thấy dấu ấn ăn mòn tại thời điểm này mạnh mẽ hơn lần trước nếu đại sư đi lom và lão pôn không có hành động ngăn chặn dấu ấn lần này ngô minh tin rằng hắn ta có thể sẽ không bao giờ lấy lại được quyền kiểm soát của cơ thể mình đúng là khá nguy hiểm vào lúc này ngô minh rất chắc chắn cảnh tình lúc đó không hề có ý định tốt nhìn thấy hai đạo giống như sợi dây thường đang cuốn lấy người khổng lồ đang bạo động trước mặt mình ngô minh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn tia sáng màu xanh lam tràn đầy nguyên khí bí thuật không nghi ngờ gì chính là nguyên khí của đại sư đi lom mà tia màu đen lại tràn ngập khí tức nguyên khí hủy diệt hơn nữa đó là nguyên khí có sức hủy diệt cường đại nhất mà ngô minh từng thấy ngô minh lập tức nhận ra lão giả áo đen giống như y Y cũng là thành viên của hủy diệt nhất tộc khác với hoàng kim nhất tộc số thành viên của hủy diệt nhất tộc ít hơn nhưng không biết ông lão này có địa vị gì trong hủy diệt nhất tộc nhưng ngô minh xem ra nhất định không phải người thường dù sao người tên là lão côn này nguyên khí cấp tám còn mạnh hơn cả đại sư dillon trong nguyên khí thế giới theo như ngô minh biết nguyên khí cấp tám đã là tồn tại cường đại nhất không có tồn tại nào cường đại hơn nguyên khí cấp tám về đẳng cấp nguyên khí ngô minh từng hỏi ke ri g a n đạo sư và đối phương cũng cho rằng ít nhất ở trong đệ nhị nguyên khí thế giới tồn tại cường đại nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp tám đỉnh phong từ góc độ này có thể thấy người tên là lão pôn là cao thủ đỉnh cấp nhưng cao thủ như vậy sao lại bị hoàng kim nhất tộc giam cầm ở đây ngô minh cảm thấy có chút khó hiểu tuy nhiên những nghi vấn này tạm thời có thể gác lại việc cấp thiết nhất lúc này là nghĩ biện pháp đem dấu ấn hóa thành cho riêng mình dùng rõ ràng đại sư dillon và lão p ô n sẽ dễ dàng thay mình diệt s á t dấu ấn này lý do tại sao họ không làm điều này là họ muốn mình có được sức mạnh của dấu ấn một khi đã như vậy ngô minh sẽ không phụ lòng mong đợi của hai lão lúc này trong tay ngô minh đã tụ tập rất nhiều nguyên khí phóng ra những mảnh vỡ của lôi hỏa hồn t h ể trong cơ thể mình ra nói là mảnh vỡ trên thực tế ngô minh đã tụ tập được khoảng bảy mươi phần trăm số lôi hỏa hồn thẻ trước đây và chỉ có dưới ba mươi phần trăm là vẫn còn trong tình trạng mảnh vỡ bây giờ ngô minh đã có ý tưởng luyện chế lại nó như vậy nó có tác dụng l à mẫu thẻ tức là ngô minh muốn biến dấu ấn người khổng lồ này thành thẻ sinh vật phong ấn trong hồn thẻ bằng cách này hắn ta sẽ hoàn toàn có thể nắm được sức mạnh của người khổng lồ chỉ cần ngô minh nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành người khổng lồ dùng lực lượng vô cùng cường đại của người khổng lồ tấn công kẻ địch theo như ngô minh biết người khổng lồ mà hắn ta hóa thân ít nhất cũng là tồn tại nguyên khí cấp bảy đã có loại lực lượng này thì nhất định phải chiếm cho riêng mình trong không gian có ý thức ngô minh tuy rằng toát ra nhiều ý niệm như vậy nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt về phương diện chế tác thẻ ngô minh có cách làm riêng của mình mặc dù kém hơn y y một chút nhưng cũng không xê xích bao nhiêu mặc dù chưa từng có ai biến hồn thẻ thành thẻ giống mẫu thẻ nhưng ngô minh tin rằng mình có thể làm được ngay lập tức hắn ta duỗi tay ra và gông hồn thẻ cùng một số mảnh vỡ lại với nhau bắt đầu rót vào đại lượng nguyên khí bên ngoài đại sư di lon nhìn trên người hắn ta khi thì tỏa ra lửa khi thì tỏa ra c h ấ p giật thân hình cao hơn mười thước ngô minh gần như cuộn tròn ngồi bất động trên mặt đất âm thầm thở dài rõ ràng là ông ta đang lo lắng cho ngô minh Đi Loan! đừng lo lắng đồ tôn của ngươi rất thú vị ta cá là hắn sẽ có thể điều khiển thành công dấu ấn của người khổng lồ bí pháp hồn t h ể của hải yêu nhất tộc nắm giữ bí thuật pháp hoàng kim lại còn có hoàng kim huyết dịch trong cơ thể của mình bây giờ càng là rất nhanh thu nhận được dấu ấn của người khổng lồ thành thật mà nói đây là tiểu tử thú vị nhất mà ta từng thấy theo ta nếu hắn thu nhận thành công dấu ấn của người khổng lồ đẳng cấp nguyên khí của hắn chắc chắn sẽ đột phá đến cấp sáu và bởi vì hắn mang hoàng kim huyết dịch trong cơ thể nên phong ấn ở đây không ảnh hưởng gì đến hắn có thể tới lui tự nhiên lão pôn ở đằng kia nói to giọng điệu tràn ngập hâm mộ pôn ngươi đừng có ý đồ gì với hắn như chúng ta đã nói trước đây ngô minh chỉ có trách nhiệm chuyển một thông điệp đến cháu gái của ngươi cho ngươi chỉ đến thế mà thôi hắn không thể làm gì khác cũng không thể làm được dường như nhìn thấy lão pôn đang nghĩ gì lập tức từ chối nói ta biết hiện tại hắn không làm được không có nghĩa là trong tương lai sẽ không làm được chìa khóa để mở phong ấn của ngục giam này là ở đại bản doanh của hoàng kim nhất tộc thật vậy với thực lực của hắn hiện tại quả thực không thể đem chìa khóa lấy ra nhưng hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta những người khác cho dù mất bao lâu cũng không thể làm được chỉ duy nhất đồ tôn này của ngươi mới có hắn tiềm lực quá lớn nếu đến một ngày nào đó hắn trưởng thành có lẽ hắn ta thực sự có thể mang chìa khóa đến và đưa chúng ta ra khỏi đây lẽ nào ngươi dự định vĩnh viễn bị giam ở cái địa phương này sao lão côn cười hắc hắc nói đi lon g suy nghĩ một chút đột nhiên cũng cười hắc hắc được rồi chuyện này có thể giao cho ngô minh nhưng dựa theo như lời hắn nói bây giờ những người khổng lồ bên ngoài đã trở lại tình thế nguy cấp ngươi thế nào cũng phải để ngô minh trước tiên vượt qua nguy cơ trước mắt chứ chuyện này ta không cần ngươi nói ta cũng biết Ta tự người h cho i ê n tôn này n sẽ của đồ ơ i Nói xong, lão dũi tay ra ngưng tụ ra một lá bài diệt một một mình, chút tốt. tay tụ chỗ của chứa c khí khí hủy xong, bông ngưng bằng nguyên mình, ẩn nguyên lão lá ra ra ư n g đ ạ hiển nhiên thập phần phàm. Thẻ phụ pháp bất ma cũng ấ p v khí hủy diệt, c ũ không thật ệ lắm. Ngươi cũng t hào phóng dùng nguyên khí hủy diệt của bản thân để ngưng tụ t h ể bài này mạnh hơn nhiều so với những vũ khí hủy diệt khác đi lon hiển nhiên hài lòng với tấm thẻ lão côn đưa ra về phần ta đương nhiên không thể keo kiệt lần này xem như là tên tiểu tử này gặp may mắn rồi sau khi nói xong đi lon cũng lấy ra một tấm thẻ hoàng kim hóa ra là hình một đồ án kim long kim long này là rồng c u ồ n g của phương đông thân rắn sừng hưu nó thực sự có thể du tẩu trong thẻ bí thuật sư có được năng lực phi hành cùng với đ ằ n g vân dực xà mũ t rảo kim long này là biến thể của đ ằ n g vân dực xà cấp cao nhất ngay cả ta cũng không nỡ sử dụng nó lần này thì tiện nghi cho tiểu tử ngươi đi lon nhìn ngọn lửa và lôi điện trên khắp cơ thể tiểu cự nhân trên mặt lộ ra vẻ yêu thương sau đó ông ta ném hai lá bài ra và biến chúng thành một vật truyền vào cơ thể ngô minh hồn thẻ đang được hợp lại trong không gian thần thức và biến thành mẫu thẻ dưới dạng hồn thẻ lúc này hai tia sáng lao tới cùng với nguyên khí màu lục lam và đen sau đó bay về phía ngô minh huyền phù trước mặt hắn ta ngô minh nhìn lướt qua lập tức hiểu ra đó là thứ mà hai lão nhân bên ngoài đưa cho với thực lực của hai lão nhân này đồ gửi tới chắc chắn sẽ không tệ ngô minh xem qua trong lòng lập tức hưng phấn trước hết thẻ phụ ma pháp vũ khí hủy diệt mà còn là một thẻ phụ ma pháp cấp bảy nó có thể gắn vĩnh viễn một nguyên khí hủy diệt cường đại vào vũ khí để nó có lực lượng hủy diệt quy lực tự nhiên không cần phải nói là tăng lên gấp bội lấy nguyên khí hủy diệt công kích kẻ địch Mặc dù là phòng kiên vỡ, một ặ c cố có mục kích lực cấp chất cực cao, tức kích cấp dù diệt, là là là lập lấy này này. phòng phá phá phụ pháp phẩm phụ pháp không thể thể khí hủy thẻ minh thú hoạt thẻ ngự kiên nát. nguyên ngô vạn kiếm, đối tuyệt vỡ, đều Đây uy ma ma m ra cổ nguyên khí hủy diệt trực tiếp dính vào thân của vạn thú kiếm để cho toàn bộ thân kiếm khí tồn tại một luồng nguyên khí hủy diệt quấn quanh vạn thú kiếm ban đầu chỉ là vũ khí cấp năm nhưng hiện tại đã được gia trì thẻ phụ ma pháp cấp bảy có thể nâng cấp trực tiếp trở thành vũ khí cấp bảy đây là công hiệu mạnh mẽ của thẻ phụ ma pháp ngô minh biết lần sau gặp phải người khổng lồ chiều cao trăm mét và đạt đến nguyên khí cấp sáu dù chỉ có kiếm này thì cũng có thể dễ dàng đem hắn chém chết coi như là gặp phải người khổng lồ nguyên khí cấp bảy cũng có thể tổn thương được đối phương không giống như trước đây khi gặp phải một người khổng lồ ở cấp độ này vạn thú kiếm đã trở thành vật trang trí lá bài kia còn ấn tượng hơn nữa u linh vân xà nguyên bản của ngô minh đã bị người khổng lồ tám tay đánh tan bây giờ nó vẫn đang khôi phục trong u linh thánh điển ngô minh không có đằng vân giựt xà nào có thể sử dụng mà ngũ trảo kim long này không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao hơn phi hành thú khi gia trì trên người tự nhiên so với trước kia nhanh hơn rất nhiều u linh vân xà lúc trước chỉ là cấp bốn mà ngũ trảo kim long này cũng giống như thẻ phụ ma pháp cũng là cấp bảy phải biết trong nguyên khí thế giới thẻ bài cấp bảy tuyệt đối là cao cấp nhất không cần nói đến đã nhìn thấy rất nhiều người đều chưa từng nghe nói qua lúc này ngô minh đã có được hai cái ngô minh tuy rằng không biết tại sao hai vị lão nhân bên ngoài muốn cho hắn ta đồ vật này nhưng ngô minh cũng không quan tâm lắm nếu là đồ tốt chính là đưa bao nhiêu hay bấy nhiêu sau đó ngô minh toàn tâm sửa chữa lại thẻ bài hai ngày sau hồn thẻ bị hư hỏng cuối cùng cũng được sửa chữa và ngô minh đã biến nó thành mẫu thẻ mẫu thẻ là cơ bản để làm thẻ để làm thẻ sinh vật chính là cần đem sinh vật phong ấn vào bên trong mẫu thẻ vào lúc này thứ mà ngô minh muốn phong ấn chính là người khổng lồ đã bị nguyên khí màu lục lam và nguyên khí màu đen áp chế hai ngày trước mặt chỉ cần phong ấn được nó ngô minh coi như đã hoàn toàn có được kiểm soát dấu ấn của người khổng lồ ngay cả khi kích hoạt hồn thẻ để biến thành thẻ sinh vật sẽ không tước đoạt ý thức của ngô minh đây có chút giống như một thẻ biến thân nhưng không thể nghi ngờ là hung mảnh hơn một chút Hồng thẻ chữa, Ngô đã được sửa một i đi về phía người khổng lồ trước mặt. người sau bị hai biết tai lại điên Minh tiếp n đứng khổng lùn nguyên khí đè nén không thể nhúc nhích,、lúc、này dường như đến, cùng Ngô không quan tâm lắm. Trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó vỗ mẫu thẻ vào tráng gã khổng、lồ. Bang! h phía khí thể hỏa thét. thẻ lập lồ lúc là lắm, lồ. dậy sắp tức trước mặt, tâm trực đè đó gào gã về vỗ vào sau sau mẫu m bị tiếng động lớn cơ thể người khổng lồ bắt đầu vặn vẹo sau đó bị hút vào hồn thẻ trong tay ngô minh cho dù người khổng lồ có gào thét và chống cự thế nào cũng không thể đảo ngược quá trình này sau khi thân thể người khổng lồ hoàn toàn bị phong ấn vào hồn thẻ trên hồn thẻ xuất hiện một hình người khổng lồ mà ngô minh giờ khắc này cũng đột nhiên mở mắt ra khu vực xung quanh vẫn là tầng ba dưới lòng đất và nơi ngô minh đang đứng có một cái hình tròn đã bị kình khí mạnh mẽ chấn thành ngô minh lập tức phát hiện mình đã đột phá từ nguyên khí cấp năm lên nguyên khí cấp sáu làm sao có thể kết quả này làm cho ngô minh vui mừng không xiết muốn biết nguyên khí cấp năm muốn đột phá nguyên khí cấp sáu thì cần phải tiến vào nguyên khí bí cảnh tầng trên leo lên thác nguyên khí nhưng bây giờ ngô minh trực tiếp vượt qua quá trình này để đột phá về việc thăng cấp nguyên khí cấp sáu sau khi phân tích thì ngô minh đã đưa ra kết luận trong nguyên khí bí cảnh là nơi tập trung nguyên khí rất cao không cần phải nói trong thác nguyên khí áp lực nguyên khí to lớn sẽ được huy động với tất cả tiềm năng của kẻ thách thức hấp thụ nguyên khí chống lại áp lực và khi tầng thác tăng lên cường độ này cuối cùng sẽ hình thành một cửa ải xung kích nguyên khí mạnh mẽ cho phép người ta thăng cấp quá trình ngô minh nhận được dấu ấn của người khổng lồ cũng tương tự với sức mạnh của dấu ấn người khổng lồ tuyệt đối không kém so với lượng nguyên khí thu được trong t h á p nguyên khí thậm chí còn nhiều hơn nữa cho nên ngô minh tiến lên cấp sáu là điều hợp lý ngay sau khi ngô minh phong ấn dấu ấn của người khổng lồ vào hồn thẻ của mình và biến nó thành một phần sức mạnh của chính mình người mặc áo t r o à n g đứng trên một xác chết ở chiến trường bên ngoài đã lập tức biến sắc chuyện gì đang xảy ra vậy dấu ấn người khổng lồ đó đã biến mất rồi không thể đến tột cùng chuyện gì xảy ra người mặc áo t r o à n g tay nắm một thanh trường kiếm tạo hình dữ tận trong lúc nhất thời ngây ngẩn ở nơi đó trước mặt cô là một thị trấn gần như đã bị phá vỡ hơn năm mươi cự nhân cao hơn hai mươi m và một trăm cự nhân ở độ cao mười m đang tấn công và những dị tộc nhân thủ vệ thành trấn này đang chống cự tuyệt vọng t s mình sẽ luân phiên sử dụng cự nhân và người khổng lồ để phân biệt cao trên một trăm m sẽ ghi là người khổng lồ còn dưới một trăm m sẽ ghi cự nhân có thể thấy trong thành trấn có treo cờ các tộc dị tộc nhân có thể thấy đây là thành trì thuộc về thần mục đế quốc luận về binh lực thành trấn này thực lực cũng tuyệt đối không thể k i n h thường nhưng ở thời điểm này dưới sự tấn công của những cự nhân đã là liên tục bại lui xung quanh là một cảnh tượng thê thảm một đội kỵ binh hàng nghìn người xuất hiện phía trước thần mục đế quốc cùng lúc đó còn có mấy trăm pháp sư hai mắt p h í m ra quan man g nguyên khí sâu kín đây là những đội quân cuối cùng trong thành trì các kỵ sĩ xếp hàng trút những thanh kiếm sắc bén nhất của mình xuyên thủng kẻ thù của chúng ta một đội trưởng kỵ sĩ của thần mục đế quốc hét lớn và các kỵ sĩ ở phía sau lấy ra một tạp sách lớn sau đó tiếp tục kích hoạt các thẻ khác nhau những lá bài này truyền các lực lượng khác nhau cho các kỵ sĩ cho phép họ nâng các vật nặng hơn làm cho áo giáp của họ không thể phá hủy hơn và làm cho thanh kiếm của họ sắc bén hơn và hàng trăm pháp sư của thần mục đế quốc bắn một tia sáng từ mắt họ biến mặt đất cây cối và dòng nước chảy thành những khôi lỗi nguyên tố cao vài mét và một số pháp sư cấp cao bắn tia sáng trực tiếp từ mắt họ tấn công những người khổng lồ ở xa TẤN CÔNG hàng ngàn khôi lỗi nguyên tố lao về phía cự nhân và triển khai c ậ n chiến thảm thiết hàng chục khôi lỗi nguyên tố lao qua hàng ngũ cự nhân muốn giết chết người mặc áo t r ò n phía sau lúc này người mặc áo t r ò n vẫn còn đang ngẩn ngơ người mặc áo t r ò n này là chỉ huy của những cự nhân này giết hắn đi những cự nhân sẽ như rắn mất đầu trong những ngày qua những cự nhân này đột nhiên xuất hiện chúng lần lượt phá vỡ thành trì của nhiều thế lực có người nói một thành trấn lớn trong đế quốc tu bang đã bị phá vỡ đó là một thành trấn với hàng trăm nghìn người và là một thành trấn quan trọng sản xuất ra các khoáng chất kim loại có nguyên khí dưới sự bao vây của hàng trăm cự nhân cao hơn mười m thậm chí hai mươi ba mươi m chưa đầy hai ngày liền phá thành toàn bộ người trong thành đều bị tàn sát những cự nhân này hiển nhiên không cần tù binh hoàng thất đế quốc của chúng ta đã ban bố mức báo động cao nhất và liên minh trăm quốc đã phát lệnh vây quét cự nhân nhất tộc các chiến binh chúng ta hãy chiến đấu vì vinh dự thần m ộ t đế quốc giết sạch những cự nhân này về thực lực chúng ta có lợi thế và trong trận chiến này chúng ta không có lý do gì thất bại đội trưởng kỵ binh nói và theo lệnh của hắn ta hơn hai nghìn kỵ binh hạng nặng dẫn đầu xung phong cùng lúc đó mười mấy khôi lỗi nguyên tố đã vọt tới phụ cận người mặc áo choàng chuẩn bị bắt đầu công kích lúc này một cự nhân thân cao mười lăm mét xuất hiện c u nếu, nếu như ngài không cách nào tiếp tục chiến đấu mời lui trở về hậu phương miễn cho quấy rầy đến chúng ta chiến đấu tên cự nhân này tuy trong miệng nói lo lắng cho người mặc áo choàng nhưng trên thực tế hắn đối người mặc áo choàng không hề có một chút tôn kính có một loại k i n h thường và t r e o chọc trong giọng điệu của hắn ta người mặc áo choàng sắc mặt cực kỳ khó coi cô ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn cự nhân đang châm chọc khiêu khích mình sau đó khuôn mặt lộ ra một nét cười lạnh như băng sau đó người mặc áo choàng vươn tay cởi áo choàng và quần áo từng cái từng cái chậm rãi ưu nhã cuối cùng cô ta cởi hết quần áo còn lại và đứng đó điều này làm cho cự nhân vừa lên tiếng nở một nụ cười nham hiểm chỉ huy sứ ta có thể nghĩ rằng ngài đã phát điên rồi sao có thể người mặc áo choàng cũng chính là cảnh tình lúc này nói sau đó g i ấ u ấn người khổng lồ trên cổ lập tức toát ra nguyên khí khổng lồ sau đó luồng sương mù phun ra bao phủ lấy thân thể ưu nhã của cô ta làm cái gì cả cự nhân và một số cự nhân khác kinh ngạc nhìn làn sương mù trong khi tấn công những khôi lỗi nguyên tố đang công tới khoảnh khắc tiếp theo một cánh tay to lớn từ trong đám sương mù vươn ra sau đó nắm tay đập ra ngoài trực tiếp đánh nát tên cự nhân cao mười lăm mét vừa lên tiếng thành nước sốt thịt máu bắn ra xa mấy chục mét nắm đấm cực lớn cùng nguyên khí dao động cực mạnh khiến cho cả hai bên trên chiến trường đều choáng váng tồn tại mạnh nhất ở đây chỉ là những cự nhân ở đỉnh nguyên khí cấp năm và đội trưởng kỵ binh nguyên khí cấp năm đỉnh phong của thần mục đế quốc nhưng vào lúc này dao động nguyên khí tỏa ra sương mù hiển nhiên đã hoàn toàn vượt qua nguyên khí cấp năm đỉnh phong thậm chí còn vượt qua nguyên khí cấp sáu cùng nguyên khí cấp sáu đỉnh phong đây là dao động nguyên khí của cấp độ nguyên khí thứ bảy sau đó từ trong sương mù bay ra một cự nhân cao hơn tám mươi mét cự nhân này mảnh mai và cơ thể của cô ta được bao bọc trong một lớp da giống như áo giáp rồng một số bộ phận quan trọng có vỏ ngoài giống như áo giáp nhìn vào ngực của cự nhân rõ ràng là một phụ nữ cô ta cũng đang đội khôi giáp người giết cự nhân vừa rồi chính là nữ cự nhân còn lớn hơn này hôm nay ta rất không vui cho nên tất cả các ngươi đều sắp chết bao gồm cả cự nhân nữ cự nhân nói xong tiến lên một bước sau đó một quyền nện h xuống đất hoành một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường phân tán như hàng vạn lưỡi dao sắc bén bóp nghẹt mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét thành nhiều mảnh c u ố n lấy hàng chục cự nhân hàng nghìn khôi lỗi nguyên tố và kỵ binh của thần mục đế quốc đây là sát thương gây ra bởi cú đánh của nữ cự nhân và cuộc giết chóc này rõ ràng là chỉ mới bắt đầu ngô thành. ngoại ô Thành n g trừ ngô minh những cao tầng khác đều ở đó vẻ mặt mọi người đều rất ngưng trọng nhân vương hào thế hệ đầu tiên mà chúng ta cử đến căn cứ tân ai cập để hỗ trợ hơn một tháng trước sau khi đến đích đã phát hiện ra căn cứ tân ai cập đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát có rất nhiều rất ít người sống sót và tại đó chúng tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng nghiêm trọng và khủng bố khu vực ban đầu của kim tự tháp đã bị phá hủy hoàn toàn một hố sâu có đường kính hơn năm km đã bị đào bới ra không có ai biết phía dưới sâu bao nhiêu mà từ này trong hố sâu leo ra ngoài vô số cự nhân và những cự nhân này đã bắt đầu tập hợp trong tháng này họ chặt phá rừng nấu chảy vàng và sắt tạo ra áo giáp và vũ khí khổng lồ sau đó đi chinh phạt xung quanh theo thông tin mà chúng tôi thu thập được thì hơn tám mươi phần trăm thế lực lượng ở đệ tứ nguyên khí thế giới đều bị những cự nhân tấn công thậm chí một số thế lực yếu hơn bị tiêu diệt hoàn toàn mà thế lực nhân loại của chúng ta cũng bị những người khổng lồ này đi qua mọi thứ đều bị phá hủy chúng sẽ không để lại bất kỳ người sống sót nào họ giống như để trả thù hơn là chinh phục chỉ một giờ trước chúng tôi đã bị những cự nhân tấn công một căn cứ nhỏ cách đó hai trăm km và bị tiêu diệt hoàn toàn trong vòng một giờ sau ngô thành có thể bị tấn công tại bất cứ lúc nào lý hạ ăn mặc đồng phục tác chiến tư thế hiên ngang đứng trước một địa đồ chỉ vào một phương hướng nói ra giờ phút này lý hạ khác hẳn với một người phụ nữ thành thị bình thường ngày xưa bây giờ nàng ấy là người quyết đoán và sáng suốt có đủ tầm nhìn đối với tình hình chung ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm sắp tới nàng ấy cũng có thể bình tĩnh đối phó đây cũng là lý do tại sao nàng vẫn nắm quyền ở ngô thành lực lượng vệ binh thành phố đã sẵn sàng xung trận trong thời gian ngắn chúng tôi có thể huy động năm mươi nghìn binh sĩ tinh nhuệ tham gia trận chiến pháo binh tầm xa của chúng tôi có thể bắn bất cứ lúc nào và lực lượng không quân mới thành lập của chúng tôi bên cạnh tư lệnh đoạn vân phi vừa được thăng cấp nói lớn vậy cơ hội chiến thắng của chúng ta trước những gã khổng lồ đó là bao nhiêu lý hạ quay đầu lại hỏi đây là mấu chốt của vấn đề nếu chỉ là một cự nhân dưới năm mươi mét đến bao nhiêu chết bấy nhiêu coi như là đạt đến nguyên khí cấp sáu liệt nguyên laser đạn đạo mới được nghiên cứu của giáo sư từ cũng có thể một đòn giết chết khác với trước đây bất kỳ dị tộc nhân kể cả những tên khổng lồ kiêu căng kia nếu dám xâm phạm lãnh thổ loài người của chúng ta họ sẽ phải hứng chịu những đòn tàn nhẫn nhất của chúng ta cán bộ nói rất tự tin và đầy sức sống lý hạ lắc đầu người đang phát trình chiếu lập tức thay đổi vài tấm ảnh chụp trên không hiện ra một bóng người cao lớn đứng sừng sững trên mặt đất đủ để chạm đến trên mây thậm chí có những bức ảnh có thể khiến người xem cảm thấy ngột ngạt đó là điều tôi đang nói chúng ta có cơ hội chiến thắng một gã khổng lồ ở cấp độ này là bao nhiêu lý h à hỏi lại nhưng lần này không ai lên tiếng bởi vì với thực lực hiện tại của ngô thành thì không ai dám nói có thể đánh bại một người khổng lồ ở cấp độ đó mọi người thông tin lần này chúng ta có được là những người khổng lồ này không có mục tiêu gì chỉ cần gặp phải bọn họ sẽ bị tấn công cho nên sớm muộn gì cũng gặp được những người khổng lồ cao cấp nhất lúc đó vũ khí của chúng ta còn sẽ hữu hiệu sao vấn đề này hiển nhiên không người nào dám bảo đảm cuộc họp kết thúc sớm những người khác đều đi xuống đều có tâm sự nặng nề chuẩn bị cho trận chiến sắp tới trong phòng họp chỉ còn lại những người quan trọng nhất hắn ta vẫn chưa có tin tức gì sao lý hạ đang nghe truyện trên tv audio cv hỏi một số người có mặt rõ ràng đã biết lý hạ đang hỏi ai nhưng họ chỉ có thể lắc đầu trước câu hỏi này chúng tôi cũng đã hỏi về những thế lực dị tộc nhân có quan hệ ngoại giao với chúng ta ở nguyên khí thế giới càng không cần phải nói tới những căn cứ nhân loại khác cho dù là tân đô thành hay thậm chí là vùng loạn lưu hải cũng không có tin tức của ngô đại ca mặt mặt thác thú nhân đế quốc thậm chí đã tới bình đài bí thuật sư tìm kiếm và hỏi rất nhiều bí thuật sư nhưng không có tin tức của ngô đại ca tôi nghĩ nếu anh ấy không trở lại thì không ai trong chúng ta có thể tìm thấy anh ấy Tích t chỗ khi ngồi này ở rõ ê n mặt rất bất r đắc dĩ.、Rõ、ràng trong ba người phụ nữ nàng ấy là người trẻ nhất và phụ thuộc vào ngô minh nhất hiển nhiên nàng ấy có chút cáu kỉnh khi không gặp ngô minh lâu như vậy vậy thì lúc này đừng tìm nữa có thể anh ấy gặp phải rắc rối nào đó đều là chúng ta liên lụy anh ấy những khó khăn mà anh ấy gặp phải không bao giờ chúng ta có thể giúp được vì vậy tốt hơn hết là chúng ta đừng lo lắng xuân chi bằng trước mắt nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ người khổng lồ giáo sư từ nói nhân vương hào thế hệ thứ hai đã sắp chế tạo xong dựa theo ông ta nói nhân vương hào trang bị chủ pháo và hệ thống đạn đạo càng cường đại hơn nguyên khí cấp sáu gặp phải thì chỉ có đường chết coi như là địch nhân cường đại cũng đều có thể ứng phó thích định phụ trách toàn bộ ngân nguyệt thành lúc này nói ra một tin tức khiến người phấn khởi cho nên dù thế nào chúng ta cũng phải kiên trì cho đến khi chiến hạm nhân vương hào thế hệ thứ hai có thể sử dụng kiên trì cho đến khi ngô minh trở về lý hạ liếc nhìn mọi người rồi chậm rãi nói hơn một trăm cự nhân có chiều cao hơn ba mươi m cách ngô thành hơn ba mươi km đều bị tiêu diệt không sót một ai trận chiến này hiển nhiên đã cho thấy sức mạnh của ngô thành các thế lực khác không có vũ khí lợi hại như ngô thành đặc biệt là những thế lực dị tộc nhân bọn họ vẫn ở trong tình trạng tác chiến của kỵ binh và vũ khí lạnh dù có tấn công bằng phép thuật mạnh mẽ cũng không thể so sánh với vũ khí nóng được biến đổi nguyên khí của con người ở thế giới dưới lòng đất hoàn toàn tách biệt với thế gian hiển nhiên bọn họ không biết chiến tranh mà người khổng lồ châm ngòi trong nguyên khí thế giới ba tầng dưới lòng đất ngô minh ở đây trọn vẹn ba ngày trong ba ngày này ngô minh tiếp tục tiếp thu kiến thức về nguyên khí từ di lom và lão pôn di lom dạy ngô minh tự nhiên là bí thuật trong khi lão pôn thỉnh thoảng để lộ ra ký ức lại là một phương pháp tấn công thực sự không có bất kỳ thủ xảo nào chẳng hạn như t h ể hủy diệt có thể được sử dụng để hủy diệt nguyên khí để tạo ra thẻ ngay lập tức sau đó ban phước cho súng vật được triệu hồi về phần hiệu quả đó chính là biến súng vật thành bom trong mắt của lão pôn bất cứ thứ gì cũng có thể được sử dụng làm vũ khí hơn nữa vì đạt được thắng lợi bất kỳ vũ khí nào cũng có thể bỏ qua ví dụ những súng vật nếu gặp phải những kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ thì việc kích nổ những súng vật một cách bất ngờ chắc chắn là một chiến thuật tốt HH thử suy nghĩ một chút khi kẻ địch của ngươi nghĩ rằng có thể dễ dàng giết chết sủng vật của ngươi thì đột nhiên sủng vật của ngươi đột nhiên ầm một phát đợi được kẻ địch phản ứng lại thì hắn đã chết hoặc trên bờ vực của cái chết đây là nghệ thuật chiến đấu mục tiêu cuối cùng của chiến đấu là gì đó là chiến thắng và để chiến thắng ngươi có thể làm bất cứ điều gì đôi khi ngươi có thể hưởng thụ quá trình chiến đấu thưởng thụ địch nhân run rẩy dưới sức mạnh của ngươi tận hưởng niềm vui khi địch nhân gục ngã dưới chân ngươi đây chính là mục đích chiến đấu lão bôn và ngô minh lúc này cũng đã rất quen thuộc với nhau biểu hiện giống như một lão già biến thái điều này rất khác so với hình tượng đầu tiên mà ông ta để lại cho ngô minh lúc đầu ban đầu ngô minh nghĩ đó là nhân vật thâm trầm nghiêm túc thận trọng nhưng hóa ra ông già này còn nói nhiều hơn cả đại sư đi lon và có thể là ông ta và đại sư đi lon đã bị nhốt quá lâu và mối quan hệ giữa hai người vốn đã rất thân quen có chút giống những người bạn tốt mà ngô minh biết hầu hết bạn thân đều thích phá đám lẫn nhau và hai ông già này cũng không ngoại lệ nhưng vô luận là ai đều không thể là thường thắng tướng quân kể cả ngươi cũng giống vậy lão pôn ngươi đừng quên bây giờ chúng ta là những tù nhân bị mắc kẹt ở đây hàng trăm năm lúc này đại sư di lon lại chọc vào chỗ đau của lão pôn sắc mặt của lão pôn tối sầm lại lập tức mắng to di lon sở dĩ ta bị đám hoàng kim nhất tộc đó giam cầm không phải vì ta không đủ mạnh mà là bởi vì kẻ địch quá giảo hoạt sớm muộn gì ta cũng tìm đám khốn kiếp kia tính sổ ngô minh nghe thấy hai người bọn họ cãi nhau cũng không có gì ngạc nhiên dù sao thì mấy ngày nay cách mỗi một q u ả n g thời gian đều sẽ như thế mọi người cũng quen rồi mặc dù hắn ta đã tấn thăng nguyên khí cấp sáu thế nhưng phong ấn ở tầng ngầm thứ hai lại không thể ngăn cản ngô minh nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trong cơ thể ngô minh có hoàng kim huyết dịch phong ấn này sẽ không hạn chế người có huyết dịch của hoàng kim nhất tộc cho nên đừng nói ngô minh thăng cấp nguyên khí cấp sáu cho dù đạt đến nguyên khí cấp bảy cũng sẽ không có bất kỳ hạn chế nào cho nên nói nơi này giam không được ngô minh mà hắn ta có thể trở về sào huyệt huyệt c ư nhân bất cứ lúc nào để catherine và crimen bọn họ dùng thiết bị phản ứng nhiệt hạch đưa mình quay trở về về việc liệu họ có sử dụng thiết bị phản ứng nhiệt hạch trước hay không điều này rõ ràng là không thể vì vị trí của truyền tống trận là ở trung tâm sào huyệt huyệt tư nhân nơi đó không được mình cho phép thì bất luận người nào cũng không thế tiến vào và ngô minh cũng đã bố trí một trận pháp phòng thủ nên dù có người muốn vào cũng không thể bây giờ ngô minh không có gì phải lo lắng đã hoàn toàn phong ấn dấu ấn người khổng lồ cũng đã có được khả năng biến thân sau khi hắn ta trở thành người khổng lồ thậm chí có thể trấn áp hắc long hoàng giả và hoàng kim nhất tộc thu hoạch như thế này lúc đầu không thể tưởng tượng được về dấu ấn người khổng lồ đại sư dillon và lão pôn đều nói đây là một dấu ấn rất cao cấp ngay cả trong số những người khổng lồ cũng có thể đếm được bằng một bàn tay tuyệt đối ít ỏi và quý hiếm ngô minh cảm thấy trong lòng thở v à o nhẹ nhõm nếu người phụ nữ cảnh tình mà biết được có lẽ cô ta sẽ ngất đi mất nếu nói trước khi lấy được dấu ấn người khổng lồ ngô minh nhất định sẽ thành thật rời khỏi thế giới dưới lòng đất nhưng hiện tại ngô minh không nghĩ như vậy cái gọi là thực lực quyết định chuyện muốn làm trước mắt ngô minh tuyệt đối có năng lực làm một ít chuyện thú vị tỷ như công chiếm kim thành dưới mặt đất đây không phải là một điều viển vông khi ngô minh nói ra ý tưởng này lão b ô n đã kích động cả người run g rẩy chỉ còn kém gào thét cổ vũ hắn ta trong l ồ n g giam kim thành dưới lòng đất là kiến trúc hạch tâm ở khu vực trung tâm nó đại diện cho trung tâm quyền lực của toàn bộ thế giới dưới lòng đất ngô minh muốn chiếm kim thành dưới lòng đất đồng nghĩa với việc ngô minh muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới dưới lòng đất lại nói tiếp thật sự là có chút thiên phương dạ đàm nếu chỉ là bản thể thực lực của ngô minh thì sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện điên rồ như vậy nhưng sau khi biến thành người khổng lồ ý tưởng nghe có vẻ điên rồ này dần dần hiện rõ trong đầu ngô minh trước tiên hãy nói về lợi ích của việc chiếm được kim thành dưới lòng đất không cần phải nói có thể tiếp quản hầm ngục do hoàng kim nhất tộc tạo ra và trở thành chủ nhân mới của thế giới dưới lòng đất mà làm chủ thế giới dưới lòng đất thì chỗ tốt tuyệt đối không cần phải nói khoáng kích Kim không Kim Kim cho Ngân Nguyệt thành chế tạo ra vô số chiến hạm nhân vương hào. Như thế thứ nhất thể Hoàng Nhất thật, Minh Hoàng Nhất hay Hoàng Nhất thể h dào tạo Ngoài sản Ngân Nguyệt vương cũng nói Ngô ấn tượng cũng giờ giết giảm số dồi vi i ở đây đủ để đã bây có Tộc, có Tộc. Tộc có tốt bớt ế ra ra, vô về lơ phương pháp để mở ra phong ấn hoàng kim này thì ngô minh đã biết rồi hiển nhiên trong thời gian ngắn muốn đoạt chìa khóa từ hang ổ hoàng kim nhất tộc để mở phong ấn có chút không thực tế lão pôn là cao thủ nguyên khí cấp tám đỉnh phong tuy rằng ông ta liên tục nói là bị hoàng kim nhất tộc hãm hại trúng b ẫ y rập mới bị nhốt lại nhưng có thể giam cầm ông ta là nguyên khí cấp tám ở đây thì không cần nói nhiều về thực lực của hoàng kim nhất tộc ngô minh ước tính có ít nhất hai người trong hoàng kim nhất tộc là nguyên khí cấp tám đối với ngô minh mà nói nguyên khí cấp tám như cũ chỉ có thể ngước nhìn đây là thực tế nhưng ít nhất trong thế giới dưới lòng đất này ngô minh chỉ cần đối mặt với một h e i l ơ là được ngoài ra còn có một điểm ngô minh cân nhắc nếu thiết bị phản ứng nhiệt hạch không sử dụng được thì làm sao bây giờ đây là một vấn đề lớn nếu như thiết bị phản ứng nhiệt hạch xảy ra trục trặc không cách nào chữa trị hoặc là nó không cách nào đưa mình trở về như vậy công chiếm kim thành dưới mặt đất là đường tắt duy nhất để ngô minh rời khỏi thế giới dưới lòng đất rồi bởi vì truyền tống trận duy nhất để rời khỏi thế giới dưới lòng đất ở trong kim thành dưới mặt đất có rất nhiều lý do để tự làm một việc nghe có chút điên cuồng nhưng thực ra lại rất có lợi vậy tại sao lại không tự mình làm điều đó hơn nữa hiện tại ngô minh hoàn toàn có khả năng làm được vì vậy vào lúc này ngô minh hạ quyết tâm hắn ta dự định dự định liều một phen dự định công chiếm được kim thành dưới lòng đất lão côn tự nhiên là rất ủng hộ đối với loại chuyện này ô n g ta nhất định có thái độ ủng hộ đại sư đi lon nghĩ tới rồi nói ngô minh ngươi cần giúp đỡ chí ít chuyện này một mình ngươi không làm được trong thành phố dưới mặt đất còn có rất nhiều kỵ sĩ hoàng kim kỵ sĩ họ là những người hầu trung thành nhất của hoàng kim nhất tộc nếu như bọn hắn tử thủ thành phố dưới mặt đất thì trừ khi ngươi định phá hủy chỗ đó bằng không thì không thể dùng hình thái người khổng lồ tấn công mà một khi thời gian càng kéo dài nói không chừng sẽ diễn sinh những biến cố khác đề nghị của đại sư đi lon rõ ràng là đúng vào vấn đề và tiếp theo ông ta nảy ra một ý tưởng rất hay Những kẻ bị giam giữ ở tầng ngầm ban thứ hai giữ giam kẻ bị ở điều này hiển nhiên đã giải quyết được một vấn đề lớn đối với ngô minh thực lực của những bộ tộc này phải mạnh hơn rất nhiều so với huyệt tư nhân tiếp theo ngô minh rời khỏi tầng ngầm thứ ba và đến tầng thứ hai những cường giả khác nhau bị giam giữ ở đây cũng biết mối quan hệ giữa ngô minh và hai nhân vật cấp lão đại ở tầng ngầm thứ ba ánh mắt nhìn về phía ngô minh lộ rõ vẻ sợ hãi khi bọn họ nghe yêu cầu giao một số tín h vật và để ngô minh thu nạp thủ hạ của bọn họ những người này đều có biểu hiện khác nhau một số ủng hộ một số còn lại là im lặng không lên tiếng hiển nhiên trong lòng có tính toán của mình ngô minh không có ý định để tất cả bọn họ hỗ trợ mình hiện tại hắn ta không cần nhiều thuộc hạ mà cần những người ưu tú h u ố n h ộ cho dù những người này không giao ra từng tính vật bộ tộc ngô minh cũng có biện pháp khác cuối cùng một nửa số người bị giam giữ ở tầng ngầm thứ hai đã chọn ủng hộ ngô minh và giao tính vật của các tộc khác nhau của họ và một nửa trong số họ chọn im lặng ngô minh cũng không nhiều lời thủ lĩnh của các tộc khác nhau đã bị đánh bại trong quá khứ khi hoàng kim nhất tộc xâm chiếm thế giới dưới lòng đất dù sao thì cũng đã quá lâu và tộc của họ có thể từ lâu đã không còn tồn tại cho nên có thể thu nạp được bao nhiêu nhân mã đều vẫn chưa biết nếu có thì tốt nếu không thì hắn ta cũng có nước cờ khác nước cờ của ngô minh là hắc thạch cự nhân bộ tộc bộ tộc này là sinh vật cự nhân hệ nghe nói cũng là thế lực hạng nhất trong thế giới dưới lòng đất theo như ngô minh biết thì hắc long nhất tộc coi cự nhân hệ là c ự địch chịu sự đàn áp của thế lực hàng đầu là hắc long nhất tộc mà hắc thạch cự nhân bộ tộc vẫn có thể mạnh như vậy chỉ cần nhìn từ điểm này có thể biết đối phương không đơn giản điều quan trọng nhất là hắc thạch cự nhân bộ tộc này đã hắc thạch cự nhân bộ tộc hình thái người khổng lồ của mình rõ ràng là thu nhận hắc thạch cự nhân bộ tộc sẽ dễ dàng hơn và lòng trung thành của những cự nhân này cũng có thể được đảm bảo bộ tộc của những người ở tầng ngầm thứ hai cũng có thể sử dụng được nhưng lòng trung thành của bọn họ không thể bảo đảm lúc này thâm v i ê n ác ma đ a r ố t nhìn thấy ngô minh liền thập phần thân thiết chạy tới tiểu tử ta và ngươi hợp ý ngươi muốn thuộc hạ muốn xây dựng quân đội rất đơn giản cầm lấy tính vật của ta đến tìm thâm uyên ác ma nhất tộc ngươi sẽ có được những binh lính trung thành và mạnh mẽ nhất nhưng ngươi phải cho ta một miếng thịt nướng da rốt hiển nhiên cũng là tộc trưởng nhưng lúc này hắn giống như ăn mày rõ ràng là món thịt nướng quá hấp dẫn đối với nó trong tay hắn ta là một chiếc nhẫn một chiếc nhẫn có khắc phù văn hỏa diễm hiển nhiên đây cũng là một chiếc tạp giới nhưng bên trong trống rỗng không có thứ gì nó là một chiếc tạp giới rỗng nhưng không nghi ngờ gì nữa đây là một thứ tốt thậm chí còn tốt hơn cả khô lâu vương tạp giới của ngô minh sau khi được rót nguyên khí chiếc nhẫn sẽ phát ra ngọn lửa thiêu đốt ngô minh đem nhẫn thu về sau đó nhìn về phía đa rốt đang mong chờ sau đó x u ề hai tay nói thực xin lỗi thịt nướng đã hết sạch hai lão đầu phía dưới đã lấy hết rồi nghe câu này đa rốt thay đổi sắc mặt cực kỳ thất vọng hắn giống như một đứa trẻ được cho biết bữa ăn nhẹ của mình đã được đưa cho một đứa trẻ khác nhưng về sau ta sẽ đem ngươi thả ra ngoài không được bao lâu ngươi muốn ăn bao nhiêu thịt nướng cũng có thể bởi vì ngươi sẽ khôi phục tự do ngô minh thì thầm rồi bước ra khỏi tầng ngầm thứ hai đa rốt sững sờ một lúc sau đó trong mắt hiện lên một tia chờ m o n g ngô minh trở lại thế giới dưới lòng đất sau đó bố trí một truyền tống trận tức thời ở một nơi bí mật và truyền tống trở lại xào huyệt huyệt cư nhân cũng giống như khi ngô minh rời đi không có thay đổi gì thiết bị phản ứng nhiệt hạch ở trong sơn động cũng không có dấu hiệu trận pháp phòng ngự bị xâm nhập sau khi ra khỏi huyệt động ngô minh tìm tới một vài người huyệt cư nhân kêu đưa catherine và grimen bọn họ đến bao gồm cả những người đã được cứu tổng cộng có khoảng hơn chục người khoảng thời gian này ngô minh chưa từng xuất hiện bọn họ đều ngốc trong sào huyệt huyệt cư nhân áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sống khá thoải mái mấy tên gầy còn trước đây thực ra cũng tăng được vài cân biết được ngô minh gọi bọn họ những người này cư xử rất tích cực hiển nhiên bọn họ cũng biết ngô minh hiện tại là kim chủ của bọn họ bọn họ có thể sống sót là nhờ có quan hệ của ngô minh nếu không đám huyệt tư nhân cùng dị tộc nhân kia nhất định sẽ không coi trọng bọn họ như vậy đối với giai đoạn ngô minh mất tích không ai trong số họ hỏi chỉ có catherine muốn nói lại thôi từ trong mắt cô ta ngô minh có thể nhìn ra một tia quan tâm ngô minh đã làm hai việc việc đầu tiên là gọi cho các thủ lĩnh của một số thế lực dị tộc nhân bị kỵ sĩ cốt long chinh phục để hỏi về vị trí của tộc hắc thạch cự nhân và sào huyệt của một số tộc khác một chuyện khác là để yêu cầu đám người catherine đi xem thiết bị phản ứng nhiệt hạch khi họ nhìn thấy thiết bị phản ứng nhiệt hạch khổng lồ xuất hiện trong hang động giống như ảo thuật catherine và crimen trợn tròn mắt người da đen khang bảo càng là hú lên quái dị như thể nhìn thấy quỷ vậy quả thực trong sào huyệt huyệt c ư nhân này xuất hiện một máy móc to lớn như vậy theo thể tích mà nói căn bản không có khả năng từ bên ngoài vận chuyển tới đây giống như nhìn thấy ma thuật có thể nhét đồ vật vào trong lọ đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên vài người rõ ràng là nhà nghiên cứu nhìn ngô minh ngay lập tức như thể yêu cầu sự đồng ý của ngô minh đi xem thứ này còn có thể kích hoạt được không ngô minh phát ra mệnh lệnh hiển nhiên nếu không có ngô minh đồng ý bọn họ không bao giờ dám tới gần đây là thực lực ngô minh đã tạo dựng lên uy quyền thứ này không cần dùng ngôn ngữ để cường điệu đây là một loại uy quyền vô hình so với dùng lời nói nói ra còn mạnh hơn họ đã xem xét một hồi lâu và cuối cùng đưa ra kết luận thiết bị phản ứng nhiệt hạch không bị hư hại thậm chí còn nguyên vẹn đó là một tin tốt tất nhiên là có tin tốt và tin xấu đó là không đủ điện để khởi động thiết bị phản ứng nhiệt hạch này ngô minh nghe nói như thế lập tức đau đầu thầm nghĩ quả nhiên không có dễ dàng như vậy ngô tiên sinh chúng ta có thể dùng một ít linh kiện tiến hành cải tạo chúng tôi đã thu thập một số dụng cụ được gửi đến đây cùng với chúng tôi bao gồm cả một số bộ khởi động ý tôi là có thể chúng tôi có thể sửa đổi nó và sử dụng thẻ nguyên khí để cung cấp năng lượng sau đó khởi động thiết bị phản ứng nhiệt hạch họ có thể khởi động thiết bị phản ứng nhiệt hạch hay không liên quan đến việc họ có thể quay trở lại hay không tự nhiên bất kể là ai cũng sẽ rất quan tâm không cần ngô minh nói liền có một nhà nghiên cứu đã đưa ra đề xuất còn bao lâu nữa ngô minh hỏi nhưng trong lòng không có hy vọng gì lúc này hắn ta đang nghĩ làm cách nào để chiếm được kim thành dưới lòng đất rồi chiếm lấy tất cả sau đó có thể sử dụng truyền tống trận trong kim thành mói là trọng điểm một tháng có thể hai tháng một số nhà nghiên cứu cũng không xác định ngô minh gật gật đầu để cho bọn họ đồng thời tiến hành bất cứ lúc nào chuẩn bị cả hai tay cũng không sai ngay sau đó việc cư nhân truyền lại tin tức cho ngô minh và vẽ vị trí của một số bộ tộc mà ngô minh muốn hợp nhất trước đó ngô minh cầm bản đồ cùng catherine bọn họ dặn dò vài câu liền lại lần nữa rời đi thế giới dưới lòng đất hắc thạch cự nhân nằm ở một khu vực rất hẻo lánh địa hình hiểm trở trên núi và những bức tường đá xung quanh có những cọc đá cực kỳ sắc nhọn có thể thấy có một số hài cốt long tộc còn sót lại trên một số cọc đá c a i nhọn rõ ràng cho dù muốn bay vào nơi này chỉ cần không cẩn thận sẽ bị những cọc đá gai nhọn đó đâm thủng đây là sào huyệt của bộ tộc hắc thạch cự nhân cũng nhờ dựa vào địa thế đáng sợ này mà vũ khí chiến tranh lợi hại của người khổng lồ dưới áp lực cường đại của hắc long nhất tộc thi hắc thạch cự nhân mới có thể tồn tại cho đến ngày nay ngay lối vào có một cánh cửa cánh cửa cũng mọc đầy gai nhọn đằng sau là những chiếc máy bắn đá và xe nỏ cực lớn dài bảy tám mét những mũi tên nỏ làm bằng kim loại nguyên khí màu đen đặc biệt có thể xuyên thủng lân giác cứng r ắ n của hắc nói một cách dễ hiểu đây là pháo đài quân sự chính quy và chỉnh thể nhất mà ngô minh từng thấy trong thế giới dưới lòng đất và những hắc thạch cự nhân đang mặc áo giáp hạng nặng rõ ràng là được huấn luyện tốt hoàn toàn khác với những binh lính lang thang của các thế lực dị tộc nhân khác bộ tộc hắc thạch cự nhân hết thảy đều lộ vẻ cực kỳ chính quy và chỉ cần suy nghĩ kỹ thì cũng có thể biết được trong thế giới dưới lòng đất khi đối mặt với kẻ thù đáng sợ như hắc long nhất tộc thì bộ tộc hắc thạch cự nhân chỉ có thể tích trữ nếu họ muốn xây dựng sào huyệt của mình thành một pháo đài không thể phá vỡ nếu không thì e rằng sẽ bị tộc hắc long tàn sát từ lâu chỉ cần nhìn thấy pháo đài gai khổng lồ và vành đai phòng thủ gai nhọn trải dài vài km cũng như nhìn thấy vô số bộ xương và dấu vết của những trận chiến ác liệt trên đường đi ngô minh đã biết bộ tộc hắc thạch cự nhân này dũng cảm và tài giỏi đến mức nào nhìn thấy vậy ngô minh rất vui mừng Hiển tộc này quá ngô minh không bay mà đi về phía trước còn cách cánh cổng to lớn có gai của bộ tộc hắc thạch cự nhân một mét thì nghe thấy tiếng nổ xé trời những chiếc mũi tên nỏ dày và sắc nhọn đâm vào vài mét trước mặt ngô minh một lực lượng khổng lồ đập vỡ những tảng đá trên mặt đất những chiếc mũi tên nỏ cắm ngập vào một nửa tảng đá và phần đuôi của một nửa chiếc tên nỏ phát sáng một ánh kim loại bên ngoài mũi tên nỏ này hiển nhiên không phải là bắn trượt mà là chỉ có một mục đích mục đích rất rõ ràng đó là cảnh cáo cảnh cáo người lạ này không được phép tiến lên nếu không lần sau mũi tên nỏ sẽ không bao giờ bị bắn trượt mũi tên nỏ này không phải xe nỏ lớn bắn ra mà là một chiếc nỏ khổng lồ trên tay cự nhân sức mạnh của mũi tên nỏ này đã rất ấn tượng ngô minh ngẩng đầu nhìn lên thì có thể nhìn thấy trên tường thành ga nhọn cách đó mấy trăm mét có bóng dáng cự nhân và đối phương đang cầm một cây cung nỏ cầm tay khổng lồ ngô minh m i ễ n cười hắn ta không quan tâm mà tiếp tục đi về phía trước đánh giá từ uy lực của những mũi tên nỏ này thì khả năng chế tạo của bộ tộc hắc thạch cự nhân cũng rất mạnh điều này làm ngô minh hứng thú ngay khi ngô minh chuẩn bị bại lộ thân phận đột nhiên từ xa truyền đến một vài tiếng long ngâm sắc bén nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha thanh âm long ngâm rất chói tai s ó n g âm vang vọng trên vách hang của thế giới dưới lòng đất cùng với tiếng gầm mười mấy con hắt long từ xa bay tới một số dị tộc nhân yếu ớt trên đường đi chỉ có thể trốn trong bóng tối run rẩy dưới sức mạnh của những con rồng đáng sợ ngô minh dừng lại anh nhìn khoảng chục con hắt long bay qua từ xa đến gần lúc đầu ngô minh nghĩ lũ hắt long này đang tìm mình phiền toái dù sao thì trước đó anh đã làm loạn trong sào huyệt của hát long nhất tộc nhưng ngô minh đã nhanh chóng phủ nhận khả năng này nguyên nhân rất đơn giản hát long nhất tộc làm sao biết được mình ở đây hơn nữa còn phái hát long tới nếu hát long nhất tộc có được loại năng lực này thì bọn họ đã san g bằng sào huyệt huyệt cư nhân từ lâu rồi ngoài ra lần trước mình ở hình thái người khổng lồ đã vô thức đánh loạn trong sào huyệt của hát long truy đuổi hát long hoàng giả từ hang rồng đến thành phố dưới lòng đất những con hắt long này sợ là trốn mình còn không kịp làm thế nào mà bọn chúng còn có thể dám trêu chọc mình vì vậy những con hắt long này không phải đến để tìm mình mà là để gây phiền toái cho bộ tộc hắc thạch cự nhân ngô minh chú ý tới dọc theo đường lên có rất nhiều thiết kế phòng ngự có chút như là tháp tên đã bị phá hủy nơi đó có vết tích long tức hỏa diễm hơn nữa củ mới đều có điều này nói rõ cách mỗi một q u ả n g thời gian thì hắt long nhất tộc liền sẽ đến công kích bộ tộc hắc thạch cự nhân hơn chục con hắt long này lao xuống với tốc độ cực nhanh và chúng tấn công tất cả những sinh vật mà chúng nhìn thấy trên đường đi đây chính là uy thế của hắt long nhất tộc trong thế giới dưới lòng đất rõ ràng là với khả năng thị giác tốt của những con hắt long này đã sớm nhìn thấy ngô minh đứng ở chính giữa một đầu hắt long lóe lên một ánh mắt tàn nhẫn sau đó đột nhiên lao xuống hướng về phía ngô minh phun ra một lông tức hỏa diễn Quanh! ngọn lửa bùng lên như súng phun rồi biến thành biển lửa thiêu rụi mọi thứ trên mặt đất và tất nhiên nhấn chìm hoàn toàn ngô minh về phía bộ tộc hắc thạch cự nhân tiếng trống cảnh báo đã vang lên một đoàn người cao hơn năm thước mặc áo giáp sắt đen đầy ga i nhọn tay cầm khiên sắt cực lớn có gai trên tay cầm trảm long đao xông tới tường thành đá đen còn có mấy cự nhân cầm nỏ khổng lồ đang đứng ở phía sau còn có hơn một chục xe nỏ hạng nặng có thể bắn tên nỏ dài tới chục mét cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vào lúc này Những vũ khí này nhất nhân dùng lông nhất khí khí hữu hiệu hắc thạch cự nhân dùng để đối phó hắc vũ vũ với là đối tộc tộc bộ cự â để x một lấn. Những con này, chết bò sát chết tiệt m lần nữa xâm phạm lãnh lũ nữa chúng ta. Các chiến binh, hãy dùng cơn giận của các người để chôn vùi lũ bò sát đáng khinh này. của ta. của xâm xâm phạm phạm Một thổ khả hãy bất sát bò Các các vùi để quan chỉ huy hắc thạch cự nhân thân cao mười m phát ra gào thét lúc này từng trận tiến trống từ bộ tộc hắc thạch cự nhân nơi đó truyền ra sau đó những mũi tên nỏ uy lực bắn ra giết chết hàng chục con hắc long trên không trung hắc long dựa vào lông giáp vững chắc trong miệng phun ra liệt diễm song phương cơ hồ vừa đối mặt đã bắt đầu triển khai chém dết cung tên nỏ bắn bình thường vào hắc long rất khó có thể xuyên thủng lông giáp của chúng cũng bởi vì những con hắc long đã bay đến lần này hình thể đều rất khổng lồ nếu chỉ là hắc long nguyên khí cấp bốn thì những nỏ sắt dài một thước hai thước này vẫn rất hữu hiệu nhưng đối với những con hắc long có kích thước trên hai mươi mét ba mươi m hoặc thậm chí năm mươi m thì hiệu quả xuyên thấu của các mũi tên nỏ này liền không rõ ràng như vậy thứ duy nhất có thể làm tổn thương hắc long là một mũi tên nỏ dài hơn năm m một mũi tên nỏ như vậy bắn ra nhưng lại bị hắc long nhanh nhẹn né tránh người sau bỗng nhiên hạ xuống và mũi tên nỏ nhỏ bắn trúng nó chỉ bắn ra những chùm tia lửa lại bị bật ra lúc này hắc long đã tiến đến hơn mười m sau đó một ngụm long tức hỏa diễm phun ra bên trong bộ tộc hắc thạch cự nhân ngay lập tức bùng cháy một số hắc thạch cự nhân bị nhấn chìm trong biển lửa và phát ra có tiếng kêu thảm thiết một hắc thạch cự nhân ném mạnh ra một thanh trường mâu đánh vào trên người của hắc long nhưng như trước không thể phá tan long giáp mà hắc long cũng bị đánh choáng váng trước sức mạnh to lớn ánh mắt sau đó lộ ra vẻ tức giận trực tiếp hạ xuống bắt đầu giao chiến với cự nhân một cự nhân đơn độc rõ ràng không phải là đối thủ của hắc long nhưng hắc thạch cự nhân hiển nhiên đã tích lũy đủ kinh nghiệm chiến đấu với hắc long một cự nhân cầm thiết thuẫn gai nhọn to lớn đi ở phía trước những cự nhân khác lại đi phía sau lập tức bao vây hắc long này sau một đợt phản công hỗn loạn con hắc long bị gai nhọn đâm bị thương nhưng vẫn bay ra khỏi vòng vây mà hắc thạch cự nhân đã tổn thất vài người và những trận chiến tương tự cũng diễn ra ở những nơi khác tuy bộ tộc hắc thạch cự nhân có thể ngăn cản hắc long hung mảnh tiến công nhưng tổn thất của bọn họ rõ ràng lớn hơn một chút cự nhân tộc đáng khinh bỉ và ghê tởm các ngươi chống cự càng ngày càng vô lực hôm nay ta sẽ công phá cổng lớn danh dự của ngươi g i ế t sạch tộc nhân của ngươi hắc long đã đạt tới nguyên khí cấp sáu chắc chắn là trụ cột của hắc long nhất tộc hắc long này bị thương nặng trong sự kiện người khổng lồ lần trước ở sào huyệt của hắc long phải mất một thời gian mới khôi phục lại được nó cho là tôn nghiêm hắc long bị dẫm đạp lập tức dẫn hơn mười mấy thuộc hạ tìm đến bộ tộc hắc thạch cự nhân suối quẩy nói thật con hát long này vốn đã sợ hãi người khổng lồ một trăm mét đáng sợ nhưng điều này không có nghĩa là nó sợ bộ tộc hát thạch cự nhân đã bị hát long nhất tộc trấn áp hàng trăm năm hôm nay đến đây để trút giận con hát long này muốn xả hết oán khí trong lòng nó đã đặt ra mục tiêu hôm nay phải giết ít nhất ba mươi tộc nhân hát thạch cự nhân về phần công phá cánh cửa danh dự thì nó cũng chỉ là nói cho có mà thôi dù sao thì bộ tộc hát thạch cự nhân có thể tồn tại lâu như vậy cũng là có nhất định thực lực bằng không thì hắc long nhất tộc sớm đã đem bọn họ diệt sát tất cả hắc long tiếp tục tấn công và giết những cự nhân thấp hèn này nó điên cùng hét lên sau đó phun ra ngọn lửa thiêu sống một số cự nhân đương nhiên đồng phản công của hắc thạch cự nhân không hề kém hiệu quả vèo một tiếng một mũi tên dài năm thước bắn trúng một con hắc long có kích thước khoảng hai mươi thước lân giáp trồng kiên cố không chịu nổi mũi tên sắt nhọn đâm thủng liền trực tiếp bị xuyên thủng sau đó con hát long trực tiếp từ không trung rơi xuống kết quả lại rơi xuống những cái gai dài bảy tám m thậm t chí mười m trên mặt đất ngay lập tức trở thành tổ ong vò vẽ bị vài hát thạch cự nhân d ơ tấm k h i ê n s ô n g ra ngoài chặt đầu con hát long xuống mang trở lại muốn chết hành động của hát thạch cự nhân không nghi ngờ gì đã chọc giận tiểu thủ lĩnh hát long trên không trung nó lao xuống như điên tấn công phun ra thậm chí còn tóm lấy một hát thạch cự nhân không kịp rút lui cắn thành hai mảnh máu tươi tung tóe trong không trung rơi xuống như một cơn mưa máu dết dết dết dết tất cả những hát thạch cự nhân tiểu thủ lĩnh hát long rõ ràng đang nổi cơn thịnh nộ nó dựa vào lân giáp bảo vệ cường đại lần lượt lao xuống dùng móng vuốt và hàm răng sắc bén giết chết hát thạch cự nhân hát thạch cự nhân cũng đang ra sức phản kháng nhưng mạnh nhất trong số những hát thạch cự nhân đóng quân ở đây cũng chỉ là nguyên khí cấp năm đỉnh phong hiển nhiên không có cách nào đối phó với hát long nguyên khí cấp sáu tốc độ của đối phương cũng rất nhanh mũi tên nỏ khổng lồ muốn bắn trúng đối phương là điều cực kỳ khó khăn khung cảnh tràn ngập tiếng g ầ m khủng bố của con hát long ngay khi hát thạch cự nhân sắp sụp đổ một tia sáng lạnh chợt lóe lên một con hát long có kích thước hơn ba mươi mét bị một mũi tên nỏ bắn từ bên ngoài xuyên thủng rồi bị đóng đinh trên bức tường đá biến cố này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của cả song phương trong trận chiến hát thạch cự nhân nhìn về phía đó và những con hát long cũng nhìn về hướng đó chúng nhìn thấy một bóng người cách cổng vinh quang của bộ tộc hắc thạch cự nhân một trăm m đang chậm rãi bước ra khỏi biển lửa người này cùng lắm chỉ cao một phẩy tám m mà lại đang cầm trên tay một mũi tên nỏ dài năm m một bước bước ra ném mạnh lại một con hắc long khác bị đóng đinh chết người nào muốn chết nhìn thấy hai tên thuộc hạ của mình bị mũi tên đối phương ném tới tiểu thủ lĩnh hắc long hiển nhiên rất tức giận hiển nhiên đối phương chỉ cần ném mạnh là có thể giết được thuộc hạ của mình thì không phải là một người bình thường và nguyên khí của đối phương cũng được bộc lộ khi hắn ta tấn công nguyên khí cấp sáu hừ không trách g á m ở chỗ này làm càn bất quá ngươi là chủng tộc gì ta cũng phải cho ngươi biết ngươi gây sai rồi đối tượng cho dù ngươi là nguyên khí cung cấp thực lực hắc long chúng ta đã vượt qua cùng đẳng cấp rồi ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh còn hát thạch cự nhân các ngươi tưởng có người tới giúp nhưng không ngờ chỉ là một tên lùn ta có thể n g h i ề n nát hắn bằng một tay tiểu hắc long thủ lĩnh yêu cầu những con hắc long khác lui ra đối mặt với một cao thủ nguyên khí cấp sáu thì chỉ có nó mới có năng lực triệt để áp chế đối phương khoảnh khắc tiếp theo con khổng lồ vỗ cánh và lao về phía trước tộc nhân hắc thạch cự nhân nhìn người đàn ông và lắc đầu nguyên khí cấp sáu quả thực rất mạnh nhưng đối với hắc long nhất tộc thì không đủ họ không biết tại sao đối phương lại tới giúp bộ tộc hắc thạch cự nhân nhưng hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ chết rồi mặc dù họ cũng muốn giải cứu nhưng họ thực sự không thể giúp đỡ họ không thể so sánh với tốc độ của hắc long từ trong biển lửa đi ra ném mạnh hai mũi tên tự nhiên chính là ngô minh ngọn lửa mà hắc long p h u n ra lúc trước đương nhiên không thể thương tổn được hắn ta trận chiến vừa rồi của bộ tộc hắc thạch cự nhân với hắc long hắn ta đều nhìn thấy nói riêng về sức chiến đấu Bộ tuy nhiên ngô minh khá hài lòng với biểu hiện này nên không định tiếp tục xem trò hay nữa anh muốn ra tay phải đem bộ tộc hắc thạch cự nhân nắm trong lòng bàn tay lực lượng này đủ để giúp anh cướp đoạt quyền khống chế toàn bộ thế giới dưới lòng đất nhìn thủ lĩnh hắc long nhỏ bé đang lao về phía mình Ngô Minh cười lạnh một tiếng nổ lớn đầu của hắc long đạt tới nguyên khí cấp sáu trực tiếp bị đánh nát biến dạng mà chết ngay lập tức thi thể bị ném ra xa hàng trăm mét sau đó đâm vào gai nhọn ở phía xa máu theo những cái gai to và dài chảy xuống dùng đỏ cả mặt đất tiểu thủ lĩnh h long nguyên khí cấp sáu bị một đòn diệt sát toàn bộ đầu đều bị đánh m ó c lực lượng phải mạnh cỡ nào mới có thể làm được như vậy những con h long còn lại sợ hãi hắc thạch cự nhân cũng đều cả đám trận mắt há mồm người khổng lồ thân cao trăm mét nơi xa còn duy trì tư thế ra quyền là là hắn tên khổng lồ đã truy sát hoàng giả hắn đã giết đại nhân d ô n g không tốt chạy mau những con hắt long còn lại phản ứng lại từng con hỏa t ố t thoát đi như thể chúng đã nhìn thấy một con ma đáng sợ nhất chỉ là ngô minh làm sao có thể để lũ hắt long này rời đi hắn ta muốn công chiếm thành phố dưới lòng đất giai đoạn hiện nay tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ nếu để cho hắt long chạy đi đều sẽ rước lấy phiền phức nên ngô minh dự định nhổ cỏ tận gốc ngô minh biến thành người khổng lồ lập tức cảm giác được sức mạnh không gì sánh nổi lần này ngô minh có thể khống chế lực lượng khổng lồ này nhưng cái giá cho sức mạnh cũng rất đắt đỏ tiêu hao quá lớn nếu dùng thẻ nguyên khí tiêu hao sẽ phải trả ít nhất hơn vạn thẻ nguyên khí cho một lần biến thân nhưng hiệu quả thu được từ việc này rất ấn tượng ngô minh nhìn những hắc long muốn chạy trốn tổng cộng còn có chín con lúc này vài bước bước ra duỗi ra bàn tay khổng lồ cầm mấy hàng ga nhọn trên vách đá quét ra lúc này ngô minh hóa thành người khổng lồ có bàn tay lớn vô cùng vỗ một cái vô số gai nhọn bị quét gãy sau đó dưới sức mạnh khổng lồ bay ra tứ phía giống như lê hoa tán vũ bi lực kinh người chính con hắt long vừa mới bay lên bị những mảnh vỡ gai nhọn như mưa trực tiếp đánh rớt xuống có mấy hắt long vận khí không tốt càng bị những gai nhọn đâm thủng thân thể đánh mất năng lực tiếp tục phi hành hắt long bị thương nhẹ dự định tiếp tục đào tẩu nhưng vừa bay được mấy chục mét đã bị ngô minh đi tới trước vài bước một tác vỗ xuống tộc nhân hát thạch cự nhân ở đằng kia cũng phản ứng lại quan chỉ huy bọn họ dẫn đầu hét lên một tiếng lập tức hàng trăm hắc thạch cự nhân lao ra hỗ trợ ngô minh bao vây và giết hắc long đã rơi xuống đất có câu nói phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà hắc long rơi xuống đất cũng không tốt lắm chỉ trong chốc lát đã bị giết chết hơn một nửa chỉ còn lại hai ba con kéo dài hơi tàn nhưng không sao thoát ra được bộ tộc hắc thạch cự nhân và hắc long nhất tộc là kẻ thù không đội trời chung lúc này tự nhiên sẽ không dừng lại đang cầm đao sắc lên kế hoạch giết những con hát long còn lại nhưng ngô minh lúc này đã ngăn bọn họ lại nhìn thấy ngô minh tất cả các tộc hát thạch cự nhân đều lộ ra vẻ mặt hết sức sùng bái và lần lượt quỳ xuống hiển nhiên là coi ngô minh trở thành thần của họ trong nhận thức của sinh vật hệ cự nhân c ổ cự nhân có chiều cao một trăm mét này chính là thần của cự nhân nhất tộc bọn họ chưa kể ngô minh đã giải quyết xong hát long cho bọn họ loại t ô m sùng này nhanh chóng trở thành tín ngưỡng thành kính nhất do đó mệnh lệnh của ngô minh đã được bộ tộc hắc thạch cự nhân này thực hiện một cách vô điều kiện một số con hắc long bị thương đã bị trói bằng xích sắc sau đó bị kéo vào thành trì của bộ tộc hắc thạch cự nhân bởi vì ngô minh muốn đích thân thẩm vấn những con hắc long này để biết một số thông tin về thành phố dưới lòng đất trong mắt bộ tộc hắc thạch cự nhân thần của bọn họ không gì không làm được vì vậy ngô minh đã loại bỏ hình thái khổng lồ và trở lại kích thước bình thường thì họ cũng coi ngô minh là hiện thân của vị thần bọn họ sau đưa của đó được chào đón đưa vào pháo đài chào pháo vào Bộ trong ộ c Hắc Thạch Cự Nhân. t pháo đài này ngô minh nhìn thấy thủ lĩnh của bộ tộc hắc thạch cự nhân một cự nhân đã đạt đến nguyên khí cấp sáu và cao mười lăm m cao nhất trong số những tộc nhân hắc thạch cự nhân chiều cao trung bình của bộ tộc hắc thạch cự nhân lên tới năm m có một số người thấp hơn chẳng hạn như thợ thủ công khoảng ba m những thợ thủ công cự nhân này không am hiểu chiến đấu thế nhưng có thể chế tạo ra áo giáp vũ khí cùng những cung nỏ khổng lồ loại vũ khí chiến tranh rõ ràng là bộ tộc hắc thạch cự nhân đã tồn tại qua ngần ấy năm chiến đấu với hắc long nhất tộc những thợ thủ công cự nhân này đã đóng góp rất nhiều đại sảnh của pháo đài hắc thạch rất lớn và rộng rãi lúc này tộc trưởng thủ lĩnh và chỉ huy quân đội của bộ tộc hắc thạch cự nhân đã quỳ xuống trước ngô minh và biểu đạt ý nguyện thần phục họ tin rằng ngô minh đến để giải cứu hắc thạch cự nhân của họ dù sao trong những năm này có thể ngoài ó i r ằ n họ lánh nhiều đã bị xa lánh và áp bức xa áp và rất r t n lòng nếu như muộn nhân của họ cũng lông nhất tộc xóa sổ. Ngô Minh tự nhiên g giới gì thế đất, tiếp tục thì thì tộc hát thạch hát tộc họ dưới sớm l cứ cự của vậy sẽ sổ. bộ bị tự xóa b ế biết thế tiếp t thời hát thạch nhân thần phục này. Đù sao? một nhân nhất tộc nhận những nhân phục nhân hùng mạnh như vậy mà cũng không muốn. Đó mới là đồ ngốc. Ngoài này, cũng muốn, ngốc. vậy cự cự mà là đù đó đồ sao, ra ngô minh cũng khiến những hắc thạch cự nhân này thề trung thành với mình nguyện ý vì mình mà chiến và hắn ta với tư cách là thủ lĩnh mới của bộ tộc hắc thạch cự nhân sẽ dẫn dắt những hắc thạch cự nhân quật khởi xưng bá thế giới dưới lòng đất đây là lời hứa của ngô minh và nó cũng là mục tiêu mà ngô minh muốn đạt được và ngô minh không thích được những cự nhân này gọi mình là đại thần vì vậy anh ra lệnh cho họ chỉ gọi mình là thủ lĩnh đúng lúc này một quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân cao khoảng mười mét bước tới quỳ một gối xuống trước mặt ngô minh với chiều cao cơ thể của ngô minh hắn ta thậm chí còn không cao bằng quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân đang quỳ gối trước mặt mà quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân này lại vô cùng coi trọng ngô minh bởi vì hắn biết hình thái của thủ lĩnh lúc này chỉ là hóa thân nếu như thủ lĩnh trở thành khổng lồ thì sẽ là một cổ cự nhân có thể cao tới một trăm mét thủ lĩnh những con bò s á t chết tiệt đó đã bị nhốt trong địa lao theo chỉ dẫn của ngài chúng tôi đã chặt cánh của chúng và khóa tay chân và đầu của chúng bằng dây xích sắt chắc chắn những con bò sát này bây giờ yếu ớt đến nỗi cho dù đứa trẻ chỉ mới ba tuổi hắc thạch cự nhân chúng ta có thể giết chúng quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân lúc này hắc hắc cười nói hiển nhiên kỷ lục tiêu diệt hơn chục con hắc long trước đây là trận chiến oanh liệt nhất của toàn bộ bộ tộc hắc thạch cự nhân trong mấy trăm năm qua tốt lắm đưa ta tới đó ta có chuyện muốn thẩm vấn đám bò sát này ngô minh nói xong quân đoàn trưởng cung kính đưa ngô minh đi vào địa lao vài con hắt long bị trói vào một vài cột đá to lớn đôi cánh của chúng đã bị chặt đứt hiện tại chúng cực kỳ yếu ớt nhưng dù vậy chúng vẫn không làm mất đi sự vinh quang của những con hắt long cho dù những hắc thạch cự nhân có tra tấn chúng như thế nào đi chăng nữa thì những con hắt long này chỉ phát ra tiếng gầm giận dữ nhưng tình hình này đã thay đổi hoàn toàn sau khi ngô minh đến sau khi đám hắt long nhìn thấy ngô minh đều lộ ra ánh mắt vô cùng sợ hãi hiển nhiên bộ dáng của ngô minh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn chúng Bọn, bọn c hắc long, long đồng nghĩa với sức mạnh trong thế giới dưới lòng đất chúng đại diện cho sức mạnh bất khả chiến bại tương tự như vậy những con hắt long cũng hết sức thần phục với sức mạnh chỉ những ai thực sự mạnh hơn chúng mới có được sự tôn trọng và kính phục của chúng rõ ràng ngô minh hoàn toàn đáp ứng được điều kiện này cổ cự nhân hùng mạnh xin thuộc hạ của ngài đừng tra tấn chúng ta đây là t r à đ ạ p lên tôn nghiêm của chúng ta bọn họ có thể chặt đầu của chúng ta nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục nếu phải chết chúng ta thà chết dưới tay ngài chết ở trong tay một cường giả chân chính một con hắt long gầm lên vào lúc này loài bò sát chết tiệt ngươi sắp chết còn dám gào thét ngươi không đáng chết trong tay thủ lĩnh vĩ đại của chúng ta quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân lúc này mắng mỏ hiển nhiên đối với hắc long tràn đầy hận ý lúc này ngô minh đưa tay ra quân đoàn trưởng hắc thạch cự nhân lập tức kính cẩn lui ra ngoài ngoài hắn ra những hắc thạch cự nhân khác cũng rút lui chỉ còn lại ngô minh và một ít hắc long bị giam cầm trong địa lao ta có một số vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi trả lời thành thật thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi ngô minh đi thẳng vào chủ đề mười phút sau ngô minh rời địa lao vì có được thông tin mình muốn trong thế giới dưới lòng đất hắc long nhất tộc là đồng minh thân cận nhất với kim thành dưới lòng đất vì vậy họ biết rất nhiều về hoàng kim nhất tộc và hầm ngục một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà ngô minh đặt ra là làm thế nào để dẫn lực lượng chính của kim thành dưới lòng đất bao gồm cả đại nhân hay lơ rời khỏi hầm ngục lúc đầu hắc long không muốn trả lời vấn đề này ngô minh sử dụng một chút thủ đoạn như là dự định để một hắc thạch cự nhân thực lực nhỏ yếu tiêu diệt bọn chúng không muốn chịu loại vũ nhục này hắc long chỉ có thể nói ra tin tức hoàng kim nhất tộc h a y l e r cùng thâm v i ê n nữ vương medusa quan hệ thân mật người sau cũng coi như là một nhân vật cực kỳ mạnh trong thế giới dưới lòng đất có người nói h a y l e r đại nhân rất sủng ái nữ vương medusa này đối phương có bất cứ chuyện gì thì hắn đều sẽ lập tức dẫn dắt một nhóm kỵ sĩ hoàng kim tinh nhuệ đi tới rõ ràng tin tức này rất hữu dụng thời điểm ngô minh nghe được tin tức này thì trong đầu hắn ta đã có sẵn kế hoạch tiếp theo anh đã biết trong kim thành dưới lòng đất ngoài hoàng kim nhất tộc h a y l e r còn có năm nghìn kỵ sĩ hoàng kim hùng mạnh những kỵ sĩ hoàng kim này là những tín đồ thành kính của hoàng kim nhất tộc mỗi người trong đó đều là những chiến binh dũng mãnh đạt nguyên khí cấp bốn sức chiến đấu tổng hợp không thể coi thường rất nhiều lúc h a y l e r đã thống trị thế giới dưới lòng đất thông qua kỵ sĩ hoàng kim để công chiếm được thành phố dưới lòng đất nếu như đối phương tử thủ không ra tuyệt đối là một vấn đề lớn nghe nói kim thành dưới lòng đất cực kỳ kiên cố thật sự là một pháo đài rất khó công phá trừ khi ngô minh trở thành người khổng lồ mới có thể tấn công nhưng ngay cả như vậy cũng chưa chắc có thể thực sự công phá được phòng ngự của thành phố dưới lòng đất dù sao kim thành dưới lòng đất có thể trở thành trung tâm quyền lực của thế giới dưới lòng đất tuyệt đối không thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy nếu không thì không thể thống trị thế giới dưới lòng đất mấy trăm năm vì vậy ngô minh đã lên kế hoạch sử dụng kế điệu hổ ly sơn để dẫn ra sức chiến đấu mạnh nhất của đối phương là h a y l e r và một số kỵ sĩ hoàng kim sau đó lại lấy khí thế x é t đánh không kịp bưng tay công chiếm kim thành sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều sau khi chiếm được kim thành lại muốn thu thập h a y l e r sẽ dễ dàng hơn đây là kế hoạch của ngô minh tại đây ngô minh đã giành được quyền khống chế tuyệt đối đối với bộ tộc hắc thạch cự nhân ngô minh mệnh lệnh hắc thạch cự nhân trong khoảng thời gian này chuẩn bị tốt chiến đấu chế tạo rất nhiều vũ khí công thành sau đó ngô minh rời khỏi bộ tộc hắc thạch cự nhân đi tới hắc ám thâm v i ê n nơi đó là sào huyệt thâm v i ê n ác ma bởi vì chiếc nhẫn hỏa diễm ác ma vương của thâm v i ê n ác ma đ a r ố t ngô minh dễ dàng nhận được sự tán thành của hơn chục con thâm v i ê n ác ma không sai chỉ có mười mấy con thâm v i ê n ác ma phải nói rằng so với bộ tộc hắc thạch cự nhân số lượng thâm v i ê n ác ma ít đến đáng thương nhưng sức chiến đấu của những thâm v i ê n ác ma này lại vượt trội so với hát thạch cự nhân mặc dù đẳng cấp nguyên khí của chúng là tương đương nhau nhưng những con thâm v i ê n ác ma có thể di động trong nháy mắt biến thành ngọn lửa và ngay lập tức đến bất kỳ khu vực nào trong vòng một trăm mét động tác nhanh chóng quỷ dị khó có thể ngăn cản và mỗi con thâm v i ê n ác ma này đều là một bậc thầy về phép thuật lửa chúng có một tạp sách hỏa diễm miễn là có đủ thẻ nguyên khí thì bộ ba mươi hai thẻ có thể được tạo ra trong tạp sách có mười sáu sủng vật hỏa diễm cường đại và mười sáu phép thuật lửa trong tạp sách có thể nhanh chóng kích hoạt chiến đấu thực tế nói cách khác nếu như quả thật động thủ bảy hoặc tám hát thạch cự nhân cũng chưa chắc địch nổi với một con thâm v i ê n ác ma trong thế giới dưới lòng đất thâm v i ê n ác ma nhất tộc cũng là cực kỳ ẩn nấp vì có tạp sách hỏa diễm mạnh mẽ nên chúng điều khiển một số thế lực dị tộc nhân tấp thấp để phục vụ chúng ngô minh đã tìm thấy lũ thâm v i ê n ác ma này và cho xem chiếc nhẫn hỏa diễm ác ma vương mà da rốt đã đưa cho hắn ta bọn nó mới biểu thị thuần phục với những thâm n g uyên ác ma này thì thực lực của ngô minh đã tăng lên rất nhiều hơn nữa với những thâm n g uyên ác ma này thì kế hoạch của hắn ta cũng có thể tiến hành rồi trong thế giới dưới lòng đất xung quanh sào huyệt của nữ vương medusa trong thâm n g uyên vào lúc này có một số lượng lớn thế lực dị tộc nhân tấp thấp đã tập hợp số lượng có tới hơn vạn tuy rằng đều là sinh vật tấp thấp nhất nhưng l í t nha l í t n h í t thì nhìn qua thanh thế cũng rất hùng vĩ thâm nguyên nữ vương medusa là cường giả nguyên khí cấp sáu trong thế giới dưới lòng đất đồng thời cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới dưới lòng đất tự mình chiếm giữ cung điện không thế lực nào dám t r e o chọc cô ta không phải vì thực lực nguyên khí cấp sáu của cô ta mà vì đằng sau cô ta có hay lơ hoàng kim nhất tộc ở thế giới dưới lòng đất nguyên khí cấp sáu tuy rất mạnh nhưng cũng có không ít cao thủ đã đạt tới trình độ này chỉ dựa vào cái này thì tuyệt đối không thể răng đe được người khác cho dù là hắc long nhất tộc thì bộ tộc hắc thạch cự nhân không sợ bọn chúng nhưng hoàng kim nhất tộc thì khác trong toàn bộ thế giới dưới lòng đất không ai dám làm trái ý hoàng kim nhất tộc thậm chí hắc long nhất tộc cũng không dám chỉ có thể lựa chọn liên hợp bởi vậy mặc dù cung điện của thâm v i ê n nữ vương medusa nguy nga nhưng không ai dám đến đụng chạm nhưng mọi thứ ngày hôm nay rõ ràng là hơi kỳ lạ lại có thể có người dám đến xâm phạm cung điện của nữ vương medusa bên trong cung điện của nữ vương medusa một cận vệ medusa có chút không dám tin nhìn những sinh vật dày đặc bên ngoài đây đều là những sinh vật dưới nguyên khí cấp ba thậm chí còn có rất nhiều nguyên khí cấp một mặc dù hắn là cận vệ medusa nguyên khí cấp bốn nhưng nếu ra vào chiến thuật biển người cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt toàn bộ cung điện chỉ có mười mấy cận vệ nếu những sinh vật này bị bao vây cùng nhau thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối Ngoài ra, tên cận vệ medusa này tin rằng nếu không có ai chỉ dẫn những tên khốn hèn mọn này sẽ không bao giờ dám đến cung điện medusa tình hình ở đây sớm kinh động đến nữ vương medusa đang nghỉ ngơi người sau mặc áo giáp vẫy vàng xuất hiện ở cửa cung với thực lực nguyên khí cấp sáu cô ta đương nhiên không sợ quân đội quái vật trước mặt làm càng những sinh vật hèn mọn này lại dám đến xâm nhập cung điện của ta giết sạch bọn chúng cho ta nữ vương medusa nói xong dẫn đầu bắn ra những tia sáng rực rỡ từ đôi mắt chiếu rọi đến sinh vật tất cả trong nháy mắt đều biến thành những bức tượng đá vô hồn đây là năng lực của nữ vương medusa con mắt hóa đá hơn chục cận vệ của medusa cũng cầm trường đao trong tay chuẩn bị tiến vào đội quân quái vật lúc này trước đại điện đột nhiên xuất hiện mấy ngọn lửa cùng với ngọn lửa xuất hiện vài thâm nguyên ác ma mạnh mẽ trong số đó có ít nhất một thâm nguyên ác ma đã đạt đến nguyên khí cấp sáu sự xuất hiện của thâm v i ê n ác ma ngay lập tức mang đến cực độ uy hiếp cho nữ vương medusa thành thật mà nói nếu xét về sức mạnh thực chiến thì thâm v i ê n ác ma chắc chắn là một cường giả đồng cấp e rằng chỉ có hắc long mới có thể so sánh được với nó nhìn thấy thâm v i ê n ác ma khuôn mặt của nữ vương medusa thay đổi và cô ấy ngay lập tức lấy ra một thẻ hoàng kim để kích hoạt lá bài hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất trong nháy mắt nó đã xuất hiện ở kim thành khu trung tâm cách đó hàng trăm dặm h a y lúc l này đang căm tức cách đây không lâu trụ sở của hoàng kim nhất tộc gửi cho hắn một tin tức nói rằng không thể gửi tiếp viện để giúp anh nguyên nhân là ở thế giới bên ngoài cự nhân nhất tộc đã bắt đầu có động tác lớn và hoàng kim nhất tộc khác phải chống lại cuộc tấn công có thể xảy ra của người khổng lồ tám tay vì vậy không thể tách các tộc nhân khác ra giúp hắn ta điều này đương nhiên khiến h a y lơ khá khó chịu mặc dù hắn ta nhiều lần khẳng định có dấu vết của cổ cự nhân được tìm thấy trong thế giới dưới lòng đất lại nói cổ cự nhân vô cùng cường đại nhưng trong tộc vẫn không cử ai đến hỗ trợ hắn ta mà thay vào đó là một lời cảnh cáo nghiêm khắc xét cho cùng với tư cách là một hoàng kim nhất tộc đã đạt tới nguyên khí cấp bảy nếu hắn ta thậm chí không thể đối phó với một cổ cự nhân chỉ có một trăm mét thì hắn ta không xứng đáng được gọi là hoàng kim nhất tộc nhưng là quyết định của gia tộc này hay lơ không có cách nào để phản bác hơn nữa hắn cũng đã từng nghe nói tới người khổng lồ tám tay đó là một tồn tại thực sự khủng bố nếu như mình gặp phải đối phương thì chắc chắn sẽ chết phải biết đó là một tồn tại nguyên khí cấp tám cũng may cổ cự nhân xuất hiện trước đó đã biến mất có lẽ hắn ta đã rời đi hoặc ngủ quên ta hy vọng hắn ta sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào trong thời gian ngắn hay lơ lúc này tự mình lẩm bẩm đúng lúc này trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kim quan g hay lơ khẽ nhíu mày hắn tự nhiên có thể nhìn ra kim quan g dùng để liên lạc trong thế giới dưới lòng đất cũng chỉ có một người có thể như vậy chẳng lẽ nữ vương phong tao lại nhớ ta sao nhưng cũng không cần thiết phải dùng thẻ liên lạc a hay lơ vươn g tay c h ọ c lấy kim quan g hiện tại vừa chạm vào kim quan g liền nhận được tin tức nữ vương medusa cầu cứu ngay lập tức hay lơ vô cùng tức giận những thâm v i ê n ác ma kia dám tấn công cung điện medusa quả thực là tạo phản hay lơ đứng dậy ngay lập tức sau đó triệu tập một đội trưởng kỵ sĩ hoàng kim để đối phương lập tức tập hợp một nghìn kỵ sĩ hoàng kim để đi cùng hắn ta đến cung điện medusa kể từ khi bị cổ cự nhân bí ẩn làm ầm ĩ lần trước h a y l e r đã trốn trong thành phố dưới lòng đất suốt có thể nói là trong bụng nghẹn một cổ quốc khí giờ có người dám t r e o chọc nữ nhân của hắn tự nhiên là khiến hắn hoàn toàn bùng phát cơn giận nín nhịn mấy ngày nay h a y l e r đã quyết định sẽ diệt trừ hoàn toàn thâm quyên ác ma nhất tộc dù có truy sát đến dưới đáy thâm quyên cũng sẽ giết sạch thâm quyên ác ma nhất tộc một ngàn kỵ sĩ hoàng kim nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng và lao ra khỏi thành phố dưới lòng đất cùng với h a y l e r đằng đằng sát khí đương nhiên h a y l e r chưa bao giờ tưởng tượng được đây sẽ là một mưu kế điệu hổ ly sơn hắn đã quen hoành hành trong thế giới dưới lòng đất ở đây không ai dám chống lại hoàng kim nhất tộc cũng không ai dám tấn công kim thành dưới lòng đất phải biết mặc dù hắn ta đã lấy đi một nghìn kỵ sĩ hoàng kim nhưng vẫn còn bốn nghìn kỵ sĩ đóng quân trong kim thành hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp phòng ngự có thể nói là không có sơ hở nào thế nhưng thế sự khó liệu ngay sau khi hay lơ rời kim thành cùng với một nghìn kỵ sĩ hoàng kim hàng nghìn hắc thạch cự nhân đã bao vây kim thành ngoài ra còn có số lượng quân không chính quy vượt qua ba mươi n g h n có huyệt cư nhân cũng có thạch hóa xà yêu còn có độc nhãn ma đây đều là những sinh vật cấp thấp ở thế giới dưới lòng đất nhưng mà lúc này số lượng lên tới hơn ba vạn khiến cho bọn họ trông rất có khí thế cộng thêm hàng ngàn người mặc áo giáp hắc thạch cự nhân hình thể khổng lồ toát ra một cổ khí thế cường đại không gì sánh được không còn nghi ngờ gì nữa đây là quân của ngô minh đúng lúc này binh lính dưới thành ngoài mấy vạn quân còn có rất nhiều vũ khí công thành quy mô lớn một số thế lực dị tộc nhân khác ở khu vực trung tâm thấy thế trận này liền bỏ chạy thật xa chỉ lo tay bay vạ gió trên các bức tường của kim thành dưới lòng đất hàng trăm kỵ sĩ hoàng kim cũng tái mặt họ không ngờ sau khi đại nhân hay lơ rời đi thì những kẻ địch này sẽ bao vây toàn kim thành dưới lòng đất những hát thạch cự nhân cao lớn tuyệt đối là sự uy hiếp mạnh mẽ còn có những vũ khí công thành kia khiến những kỵ sĩ hoàng kim này cũng có cảm giác khủng hoảng tột độ dưới thành phố hơn ba vạn quân không chính quy gồm một số thế lực dị tộc nhân ban đầu bị kỵ sĩ cốt long công chiếm tuy thực lực cá nhân không mạnh nhưng thắng ở số lượng bất cứ lúc nào khi quân đội đạt đến một số lượng nhất định đều sẽ sinh ra sức chiến đấu to lớn lúc này kỵ sĩ cốt long đang đứng ở phía trước và một huyệt cư nhân bên cạnh không ngừng hướng về kim thành chửi bậy tứ mao cảm thấy hắn hiện tại rất uy phong tuy rằng chỉ là huyệt cư nhân nguyên khí chỉ cấp hai nhưng lần này chỉ huy lựa chọn hắn đến cùng kẻ địch khiêu chiến điều này làm cho tứ mao cảm thấy được quý trọng trong thế giới dưới lòng đất có hàng trăm thế lực huyệt cư nhân mỗi thế lực đều có rất nhiều sào huyệt số lượng huyệt cư nhân trong một sào huyệt có thể lên tới hàng vạn dưới căn cứ như vậy tứ mao có thể được lựa chọn gọi đội hình tự nhiên coi như là may mắn hắn cũng cho là như vậy cho nên càng là ra sức chửi bậy chỉ có như vậy mới có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ của thủ lĩnh lúc này hắn đang mặc áo giáp tay cầm l o a n đao liên tục dùng những câu chửi thề thô tục trong thế giới dưới lòng đất nguyền rủa hoàng kim nhất tộc và các kỵ sĩ hoàng kim trong thành phố dưới lòng đất những cái tên mà trước đây hắn không dám nhắc đến trước mắt lại là có thể tùy ý dùng ngôn ngữ đạp lên điều này khiến tứ mao cảm thấy ngay cả khi mình những kỵ sĩ hoàng kim chém một đao cũng đáng chỉ là cho dù tứ mao có la hét như thế nào đi chăng nữa thì kỵ sĩ hoàng kim vẫn không đi ra khỏi thành phố để chiến đấu mà thay vào đó họ đóng cổng thành n h i ễ m nhiên một bộ đang phòng thủ ngô minh nhìn kim thành bất khả xâm phạm liền kêu tứ mao đừng mắng nữa vốn dĩ hắn ta cho rằng đám kỵ sĩ hoàng kim kiêu ngạo kia sẽ tức giận vì bị huyệt c ư nhân tấp h thấp chửi bậy mà thẹn quá thành giận sau đó lao ra quyết một trận tử chiến đến lúc đó mình là có thể ung dung công phá thành phố dưới mặt đất có điều bị sỉ nhục như vậy nhưng những hoàng kim kỵ sĩ này căm tức không giả lại không có một ai lao ra hiển nhiên bọn hắn không có bị phẫn nộ làm mờ lý trí nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể cường công ngô minh trong lòng cũng đã có quyết định khi nhìn thấy điều này đó chính là lập tức cường công trước đó đã dẫn dụ h a y l e r rời đi để một lần công chiếm kim thành đến lúc đó coi như là h a y l e r trở về thì ngô minh cũng sẽ không e ngại đối phương sau đó biến thành người khổng lồ hẳn là cảm giác sợ hãi là h a y l e r chứ không phải là mình nếu không phải kim thành này dễ thủ khó công và ngô minh sợ truyền tống trận bên trong có thể dịch chuyển ra thế giới bên ngoài bị hư hại cũng không cần một chiêu điệu hổ ly sơn này liền trực tiếp đánh hạ sau khi tận mắt nhìn thấy kim thành dưới lòng đất khá hồng vĩ ngô minh cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn nếu hay lơ và năm nghìn kỵ sĩ hoàng kim một mực tử thủ thì muốn chiếm lĩnh kim thành dưới lòng đất này gần như là điều không thể vào lúc này ngô minh thúc giục ngũ trảo kim long lấy được từ đại sư đi lom kim long đang quấn quanh thân thể của ngô minh có thể mang lại cho ngô minh tốc độ cực nhanh và khả năng phi hành tiếp theo ngô minh ở trong chiến trường khổng lồ này bố trí một trận pháp bao vây siêu lớn xung quanh khiến người trong trận pháp không thể rời đi điều này cũng ngăn chặn khả năng đối phương truyền tin tức ra ngoài quân đoàn trưởng bộ tộc hắc thạch cự nhân lúc này đang mặc áo giáp với những chiếc gai kim loại trên vai tay cầm một thanh loan đao hét lên máy bắn đá chuẩn bị khi hắn ta ra lệnh mấy chục hắc thạch cự nhân vóc người to lớn đ ể mười máy bắn đá đến khu vực mười máy bắn đá này được những thợ thủ công cự nhân chế tạo và có thể bắn những viên đá nặng hàng chục nghìn kg với trọng lực và gia tốc lực trùng kích của những viên đá này hoàn toàn không thể tưởng tượng được ngoài máy bắn đá còn có những xe bắn nỏ khổng lồ những thứ này ban đầu được dùng để đối phó với hắc long nhất tộc tự nhiên là uy lực mười phần ngay sau đó máy bắn đá bắt đầu rung động tay đòn khổng lồ bắn những tảng đá ra ngoài rồi đập vào kim thành nhưng khi còn cách kim thành chục mét liền bị một vòng bảo hộ nguyên khí vô hình chặn lại trên không trung xuất hiện những gợn sóng ở nơi tảng đá đập tới như thể một viên sỏi được ném xuống hồ và phát tán khắp nơi t r ậ ngay sau đó ngô minh phi hành đi qua tiếp cận trận pháp phòng ngự của đối phương ở khoảng cách này ngô minh có thể thấy rõ những kỵ sĩ hoàng kim đang đứng trên những bức tường thành cao cách đó hàng chục mét những kỵ sĩ hoàng kim này nhìn ngô minh đang tiến tới trận pháp bằng ánh mắt sợ hãi và khiếp sợ một trong những kỵ sĩ hoàng kim thất thanh kêu lên hắn định làm gì bất kể hắn muốn làm cái gì đều vô dụng phải biết trận pháp phòng ngự của chúng ta là cấp bốn thậm chí là cao thủ nguyên khí cấp sáu cũng không thể cưỡng chế tiến vào những gia hỏa đê tiện này dám lợi dụng đại nhân hay lơ đi ra ngoài công kích kim thành đây đã là phạm vào tội chết hiện tại chúng ta có một bức tường thành kiên cố và một trận pháp phòng thủ vững chắc để chống lại sự tấn công của những kẻ thù này khi nhuệ khí của chúng suy yếu chúng ta sẽ lập tức phản công và sau đó quét sạch bọn chúng một đội trưởng kỵ sĩ hoàng kim giận dữ nói rõ ràng những kỵ sĩ hoàng kim này quả nhiên có tiền vốn kiêu ngạo bởi vì bọn họ nhận định đám người ô hợp này thậm chí còn không thể đột phá trận pháp phòng thủ của kim thành chứ đừng nói gì đến chuyện khác nhưng họ tuyệt đối không ngờ được ngô minh hóa ra là một trận pháp sư sau khi phát hiện ra trận pháp phòng ngự kim thành là cấp bốn ngô minh lập tức bắt tay vào nghiên cứu sử dụng các thủ đoạn của trận pháp sư của mình có thể thấy các thể trận ẩn trong hư không tạo thành trận pháp ngô minh có thể thấy người bố trí trận pháp khá cao minh nhưng hắn ta đã từng chứng kiến rất nhiều trận pháp cao cấp và bản chất tay đại sư trận pháp nên đã có nghiên cứu rất sâu về trận pháp sau một thời gian ngô minh đã tìm ra ít nhất hai cách để phá trận pháp phòng thủ cấp bốn một là sử dụng trận pháp ẩn đặc biệt để vây nhốt thể trận của đối phương cứ như vậy có thể giải trừ tác dụng của trận pháp đối phương loại khác là bạo lực trực tiếp hơn tức là dùng các thủ đoạn cứng rắn để rút thẻ trận ẩn trong trận pháp của đối phương khi hết thẻ trận trận pháp tự nhiên là biến mất ngô minh thích phương pháp thứ hai hơn đơn giản trực tiếp và có thể thể hiện thực lực của bản thân có điều nếu muốn rút ra các thẻ trận cũng phải chú ý bố trí một trận pháp phòng ngự lớn như vậy chí ít cần bảy mươi hai tấm thẻ trận trên thực tế chỉ có một số thẻ có thể được rút ra từ trận pháp nếu rút sai thẻ có khả năng bị trận pháp ảnh hưởng thậm chí có thể bị thương nặng thực tế loại thẻ trận này có thể rút ra được gọi là điểm yếu và nó sẽ xuất hiện trong bố cục của trận pháp và điểm yếu của trận pháp càng nhỏ thì kỹ năng của người bố trí trận pháp càng cao tất nhiên tiêu chuẩn này chỉ có hiệu lực khi bố trí một trận pháp có cùng kích thước giống như một trận pháp gồm 72 thẻ trận pháp sư trung bình sẽ để lại ít nhất 9 điểm yếu thậm chí có thể nhiều hơn nhưng sẽ không hơn mười lăm cái nếu có nhiều hơn mười lăm thì đẳng cấp của trận pháp sư quá thấp trong bảy mươi hai thẻ có mười lăm điểm yếu thì xác suất bị người khác đánh bại sẽ quá cao những người có đẳng cấp cao hơn sẽ chỉ có ít hơn sáu điểm yếu dù lợi hại đến đâu thì họ cũng sẽ có ba hoặc hai cái chỉ những đại sư hàng đầu mới chỉ có một điểm yếu trong bảy mươi hai lá bài rõ ràng người bố trí trận pháp phòng thủ xung quanh kim thành dưới lòng đất là một đại sư hàng đầu trận pháp này chỉ có một điểm yếu và cố gắng tìm ra điểm yếu như vậy trong số bảy mươi hai thẻ trận chắc chắn là một thử thách tài nghệ cũng may ngô minh cũng là một bậc thầy về trận pháp mặc dù người bố trí trận pháp này mạnh hơn ngô minh nhưng điều này không có nghĩa là hắn ta không thể phá vỡ trận pháp này phải biết nếu ngô minh cũng bố trí trận pháp như vậy hắn ta cũng chỉ để lại một điểm yếu chỉ khác là ngô minh chỉ có thể bố trí trận pháp cấp ba cũng may đây chỉ là t r ê n lệch đẳng cấp mà thôi ngô minh tin tưởng chỉ cần cho mình một ít thời gian thì mình tấn thăng đến trận pháp sư cấp bốn cũng không khó hiện tại trận pháp phòng thủ cấp bốn này chính là mấu chốt để ngăn chặn ngô minh chiếm lấy kim thành những kỵ sĩ hoàng kim đó cũng là bởi vì có trận pháp phòng ngự cấp bốn cường đại này mới không có sợ hãi như thế mà ngô minh chính là muốn mạnh mẽ loại bỏ cái bình phong mà đối phương cho rằng là không sơ hở tí nào chỉ có như vậy tinh thần của các kỵ sĩ hoàng kim mới có thể bị đánh gục trong trận chiến vây hãm kiểu này nhuệ khí rất quan trọng ngoài ra ngô minh còn muốn cho binh lính trong trận doanh song phương thấy được thực lực cường đại của mình bên này giảm bên kia tăng đến lúc đó chiếm thành liền dễ như trở bàn tay vì vậy ngô minh đã cẩn thận cảm nhận vị trí của tất cả các thẻ trong trận pháp khổng lồ này sau đó kiểm tra từng thẻ một đây tuyệt đối là một thảo nghiệm kỹ thuật mà ngô minh hiển nhiên hết sức quen thuộc hoạt động thể trận rất nhanh đã tập trung vào một ít chỗ có hiềm nghi bộ tộc hắc thạch cự nhân đang bao vây thành phố trở nên hơi cáu kỉnh khi họ thấy những tảng đá ném ra không thể phá hủy trận pháp phòng thủ của đối phương nhưng ngô minh đã giải thích vấn đề này để cho bọn họ không gián đoạn tiếng công đồng thời nói cho bọn họ biết trận pháp của đối phương sẽ sớm bị phá vỡ chỉ là trận pháp phòng ngự cấp bốn ngay cả tồn tại nguyên khí cấp bảy cũng không đập ra được bằng không ngô minh trực tiếp biến thành cự nhân cứng rắn đập ra nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi sức mạnh phòng ngự của trận pháp phòng ngự cấp bốn cực kỳ kinh người hơn nữa chi phí trở thành người khổng lồ cũng không nhỏ không cần thiết ngô minh cũng sẽ không làm như vậy hắn ta có một phương pháp đơn giản tự nhiên sẽ dùng phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất để phá vỡ sự hình thành trận pháp này cuối cùng ngô minh phát hiện ra một chút dao động đó là điểm yếu duy nhất trong số bảy mươi hai thể trận và chỉ có thể này mới có thể rút ra có điều người bố trí trận pháp này cũng có bảo hiểm đó là để cho bảy mươi hai thẻ trận có thể thay đổi vị trí bất cứ lúc nào như vậy mặc dù phát hiện ra thẻ yếu nhưng nếu động tác chậm hơn một chút thì nó sẽ ngay lập tức biến mất phải nói người bố trí trận pháp này đúng là thiên tài thế nhưng ngô minh càng yêu nghiệt hơn từ công thức nguyên khí cơ bản ngô minh có thể suy ra nhiều công thức nguyên khí giống như chế tác thẻ bài hắn ta thích quy tắc biến đổi của trận pháp này chỉ chốc lát sau đã nắm giữ được quy tắc biến đổi này trong lòng bội phục người bố trí đồng thời cũng ngấm ngầm rút ra bài học kinh nghiệm rõ ràng ngô minh chưa bao giờ nghĩ đến hoặc thử phương pháp thay đổi vị trí của quân bài yếu bất cứ lúc nào nhưng sau thời gian này ngô minh có thể học được phương pháp này và làm cho trận pháp trong tương lai của mình mạnh mẽ hơn đúng lúc này ngô minh khóa vị trí của quân bài điểm yếu sau đó đột ngột bay lên đạt độ cao hơn ba mươi mét rồi bất ngờ vươn tay c h ọ c lấy xì xì. ngón tay của ngô minh dường như xuyên thủng thứ gì đó trong khoảng không và sau đó như tia chớp kẹp được một tấm thẻ phát ra kim quan giữa các ngón tay của hắn ta phương pháp này cũng giống như lấy hạt dẻ ra khỏi lửa nhất định phải nhanh chính xác và tàn nhẫn hơi có sai lầm liền sẽ thất bại mà một khi thất bại nhẹ thì mất đi vị trí thẻ nhược điểm phải đau đầu tìm trở lại nặng thì có thể sẽ chịu phản vệ thể trận bị thương nặng cũng may ngô minh đã một lần thành công và sau khi hắn ta lấy ra thẻ trận mang tính then chốt một làn sóng dao động phát ra xung quanh toàn bộ kim thành dưới lòng đất như thể một tấm chắn thủy tinh trong suốt vỡ tan phát ra tiếng vang kịch liệt sau đó có thể nhìn thấy hàng chục thẻ bài rơi trong không khí đây là tất cả các thẻ trận được sử dụng để bố trí trận pháp này có tổng cộng bảy mươi hai thẻ ngô minh đang cầm một thẻ trên tay và bảy mươi mốt thẻ còn lại sẽ được tiết lộ và trôi theo mọi hướng vì trận pháp đã bị phá hủy Cảnh được chân thực. tượng này đã được song phương giao đấu nhìn thấy, hơn nữa nhìn thấy, rất giao đã đấu một phương công thành, hắt thạch nhân và nhiều sinh vật dị tộc nhân công này cự tộc lúc vật và dị đội ã reo rất lớn, trong hò khi và vũ cổ lớn, m t phương Hoàng bảo vệ, kỵ k sĩ m trưởng h ì cả đám t n nhìn không thể tin mắt mồm, thể há cái để đ lộ ra ợ c Một đội t r ư kỵ sĩ hoàng kim sắc mặt tái nhật nói không thể nào trận pháp phòng ngự cấp bốn này là do đại nhân tinh toa bố trí làm sao có thể bị người trực tiếp phá hủy đây là điều tuyệt đối không thể tuy rằng nói như vậy nhưng sự thật lại ngay trước mặt tảng đá do máy bắn đá ném ra không còn vật cản trực tiếp nện xuống mặt đất trên thành nhất thời người ngã ngựa đổ một mảnh hô cha gọi mẹ một số kỵ sĩ hoàng kim không ngờ tới lập tức bị tảng đá nặng mấy vạn kg này đập tan thành từng mảnh tuy đã đạt tới nguyên khí cấp bốn nhưng nếu bị đập nát như thế này cũng sẽ chết các bức tường của kim thành cũng bị hư hại dưới cuộc tấn công này nơi mà máy bắn đá nhắm đến là bức tường thành của đối phương chỉ cần bức tường thành bị phá vỡ đội quân phía sau có thể lao thẳng vào lần này các kỵ sĩ hoàng kim c h o á n v á n bọn họ giờ khác này mới tập kết đội ngũ sẵn sàng đánh trả nhưng họ khác với bộ tộc hắc thạch cự nhân bọn họ nơi này căn bản không nghĩ tới có người dám tấn công và không ai có thể nghĩ của có người nào có thể đột phá trận pháp phòng thủ cho nên trong kim thành không có vũ khí chiến tranh tương ứng và kết quả là một bên chủ động tấn công và một bên bị động chịu đòn Để lật ngay ư ợ c c tình thế ủ trận chiến, các sĩ hoàng kim phải lập chiến, Hoàng hình. n các phải Kim đội kỵ sĩ g a lập tức hàng trăm kỵ sĩ hoàng kim đang nghe truyện trên tv audio cv lao ra khỏi kim thành c ử i một loại linh dương đầu bò bắt đầu tấn công hắc thạch cự nhân và đông đảo binh sĩ dị tộc nhân nhưng họ không thể tập hợp thành một đội kỵ binh trận hình s u n g phong trong một thời gian ngắn cho nên tất cả đều không đau không ngứa ngược lại bị đông đảo người ngựa vây quanh chỉ có thể bị chậm rãi từng bước xâm chiếm ngô minh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi hắn ta cầm trong tay vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt nguyên khí trực tiếp chém xuống mấy kỵ sĩ hoàng kim xông tới sau đó dẫn đầu xông lên sức chiến đấu đơn thể của kỵ sĩ hoàng kim hiển nhiên là rất mạnh ngay cả những hắc thạch cự nhân cũng khó có thể sánh bằng nhưng trước mặt ngô minh kỵ sĩ hoàng kim cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi ngay cả kỵ sĩ hoàng kim đã đạt tới nguyên khí đỉnh cấp năm cũng không thể ngăn cản một kiếm công kích của ngô minh vào lúc này ngô minh thế như t r ẻ tre trực tiếp xuyên thủng cổng thành của thành phố dưới lòng đất một khi cổng thành bị phá thì trận bao vây này đã kết thúc việc còn lại chỉ là củng cố chiến quả mà thôi một số lượng lớn dị tộc nhân lao vào kim thành la hét vùng đất thần thánh này bọn họ chưa bao giờ dám bước chân vào các kỵ sĩ hoàng kim từng giây từng phút bị đánh chết ngô minh chủ yếu là để bảo vệ truyền tống trận trong kim thành cho nên một đường đột kích những kỵ sĩ hoàng kim cầm những chiếc khiên mạnh mẽ bị vỡ tan ngay dưới vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt nguyên khí khi ngô minh một đường dết vào hắn ta đã lao đến trung tâm của kim thành trong một tòa nhà ngô minh tìm thấy một sảnh lớn với những cây cột nhọn xung quanh sảnh và một truyền tống trận được nâng lên ở giữa chỉ nhìn truyền tống trận này cực kỳ phức tạp ngô minh không khỏi thầm tán thưởng vốn dĩ khi ngô minh tiến vào thế giới dưới lòng đất thì hắn ta phát hiện không gian ở đây đã bị phong bế chỉ có một truyền tống trận cụ thể mới có thể truyền tống t rời đi nên ngay cả ngô minh cũng bố trí truyền tống trận cũng chỉ có thể truyền tống bên trong thế giới dưới lòng đất không thể truyền tống ra bên ngoài chẳng hạn như ngô thành nhưng truyền tống trận trước mặt lại có thể kết nối với thế giới bên ngoài nó thiết kế thập phần xảo diệu mặt trên bố trí trận pháp tầng tầng lớp lớp và có công dụng khác nhau nhìn thoáng qua ngô minh cũng có thể nhận ra đây chân chính là đại thủ bút chỉ là trước mắt không phải là lúc để nghiên cứu ngô minh lấy ra một ít thẻ trận nhanh như chớp đồng thời bố trí một trận pháp phòng ngự cấp ba để bảo vệ truyền tống trận bên trong kể từ đó nếu không có sự cho phép của ngô minh thì không ai có thể sử dụng truyền tống trận này một lần nữa trừ khi hay l e r quay lại lấy thủ đoạn nguyên khí cấp bảy mình mạnh mẽ loại bỏ trận pháp trừ hắn ra những nguyên khí cấp sáu kỵ sĩ hoàng kim khác không thể phá trừ làm tốt điều này ngô minh đã triệu hồi hai sủng vật cường đại là hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt để hỗ trợ bộ tộc hắc thạch cự nhân tiêu diệt kẻ thù trong khi hắn ta ngay lập tức lao ra khỏi kim thành dưới lòng đất bốn nghìn kỵ sĩ hoàng kim còn lại trong ngục tối thì không có cơ hội để lao ra khỏi kim thành chỉ có thể ngoan ngoãn bên trong nhưng cuối cùng cũng sẽ bị xóa sổ trước quân số tuyệt đối ngô minh sẽ không can thiệp vào vấn đề này anh ấy tin rằng bộ tộc hắc thạch cự nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề này việc ngô minh phải làm lúc này là củng cố chiến quả bởi vì chiếm cứ kim thành chỉ là bước đầu tiên việc cần làm tiếp theo là giữ thành quả nếu không sẽ bị người khác đánh trả trong toàn bộ thế giới dưới lòng đất chỉ có hai thế lực có thực lực phản công một người là h a y l ơ và một ngàn kỵ sĩ hoàng kim bị ngô minh dùng mưu kế điệu hổ ly sơn ngô minh đoán chắc chắn đối phương sẽ phản công dù sao thì để mất kim thành cũng không phải là việc nhỏ còn lại là hắc long nhất tộc chưa kể đến việc hắc thạch cự nhân tham chiến ngay cả liên minh giữa hắc long và h a y l ơ bọn họ cũng không buông tha được bọn họ nhất định sẽ tới giúp đỡ cho nên việc ngô minh phải làm là ngăn chặn hai cổ thế lực lượng cường hãn này thành thật mà nói đây mới là chỗ phiền toái nhất nếu hai thế lực này hợp nhất trong liều mạng tấn công kim thành mà hắn ta vất vả chiếm được cuối cùng sẽ bị đối phương chiếm lại đây là điều mà ngô minh không muốn nhìn thấy trên thực tế không có đội quân nào của ngô minh nào có thể chống lại h a y l ơ và hắc long nhất tộc đặc biệt là hắc long nhất tộc trăm con hắc long cùng nhau tấn công thì đừng nói ba bốn vạn quân lực cho dù có tăng lên tới một trăm nghìn cũng không thể chống lại hàng trăm con hắc long đó không phải là vấn đề về số lượng mà là về chất lượng kỵ sĩ hoàng kim thì ngô minh không thể lo lắng bởi vì đối thủ chỉ là một sinh vật mặt đất với sức mạnh trung bình nhưng hắc long thì khác nó là một đơn vị hạng nặng thực sự mấy trăm hắc long xuất động đủ để quét ngang tất cả kể cả chính mình ngô minh hiểu rõ hơn ai hết dù có biến mình thành người khổng lồ thì hắn ta cũng không thể ngăn cản mọi đòn tấn công của hắc long nếu như đối phương phân ra một phần đến kiềm chế chính mình còn lại đi đến phản công thành phố dưới mặt đất như vậy hết thảy đều chơi xong cũng may ngô minh đã nghĩ đến điều này trước khi tấn công và hắn ta cũng có biện pháp ứng đối bây giờ mấy con hắc long ta thả ra cũng nên trở về sào huyệt của hắc long rồi hắc long hoàng giả sợ chết nếu như biết c ổ cự nhân suýt chút nữa giết chết nó đã tấn công kim thành có tám thành có thể sẽ không tới cứu viện bởi vì nó sợ đắc tội ta tuy h a y l e r đích thân đi cầu cứu cũng khó nói nhưng h a y l e r nhất định sẽ không trực tiếp đi tìm hắc long hắn nhất định sẽ trở về trước đến lúc đó hắn vừa đến thì cũng đừng nghĩ chạy đi cho nên trận chiến này của ta phần thắng vẫn là rất lớn ngô minh tự lẩm bẩm trong lòng đã có kế hoạch nên hắn ta cũng không vội vàng mà là tiến hành từng bước một đồng thời trong sào huyệt của hắc long một vài con hắc long bị đứt cánh cực kỳ chật vật bò lại vào hang rồng con hắc long canh cổng đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những con hắc long này ngay lập tức báo cáo tình hình với hắc long hoàng giả trong hang rồng chẳng bao lâu hắc long hoàng giả nhìn thấy những con hắc long bị chặt đôi cánh này không nói câu nào vẻ mặt lập tức dữ tợn đúng vậy hắc long hoàng giả đã nổi giận ngoại trừ cổ cự nhân khủng bố kia ra không ai dám làm nhục hắc long nhất tộc của bọn chúng như thế này bao năm qua uy danh mà hắc long nhất tộc tạo dựng lần lượt bị t r à đạp c ổ cự nhân thì không cần nói tới rồi quên đi dù sao thì bản thân hắc long hoàng giả thật sự không trêu chọc nổi đối phương thế nhưng những người khác tuyệt đối không thể cứ tính như vậy nói là ai đem bọn ngươi đánh thành bộ dáng này còn những con hắc long khác thì sao các ngươi không phải đi giáo húng bộ tộc hắc thạch cự nhân sao vì sao lại biến thành bộ dáng này hắc long hoàng giả cũng tức giận một hơi hỏi ra mấy vấn đề những con hắc long chạy thoát đó chính là những con bị ngô minh bắt sau khi tấn công bộ tộc hắc thạch cự nhân ngô minh không giết chúng mà chọn thời cơ để thả những con hắc long này trở lại tất nhiên ngô minh cũng không phải tự nhiên thả chúng trở về hắn ta muốn dùng miệng của những con hắc long này để truyền một câu cho hắc long hoàng giả đó là của cự nhân hoàng giả là của cự nhân hắn xuất hiện giúp bộ tộc hắc thạch cự nhân giết tất cả những hắc long khác và khiến chúng ta trông như thế này một con hắc long thập phần ủ rũ nói nó nơm nớp lo sợ dù sao đối mặt với hoàng giả của mình vẫn là có chút chột dạ cái gì hắc long hoàng giả lúc đầu còn đang tức giận đang nghĩ cách báo thù nghe được ba chữ của cự nhân thì sắc mặt đại biến vẻ kiêu ngạo nguyên bản biến mất không còn sót lại chút gì chỉ có khuôn mặt sợ hãi cùng hoang mang nó ở trong thế giới dưới lòng đất đã nhiều năm chưa từng sợ ai nhưng đối với cổ cự nhân thì hắc long hoàng giả thực sự sợ hãi nỗi sợ hãi này đã ăn sâu vào lòng khi ngày đêm bị đuổi g i ế t sau khi các thế lực trợ giúp mình bị phá hủy nỗi sợ hãi đã hoàn toàn hòa nhập vào dòng máu của hắc long hoàng giả vì vậy khi nó nghe nói hóa ra là một cổ cự nhân hắc long hoàng giả lập tức quyết định bỏ qua tâm tư trả thù nó biết q uất ức nó cũng biết như vậy rất mất mặt nhưng không có cách nào khác cổ cự nhân thật lợi hại thậm chí ngay cả hay lơ hoàng kim nhất tộc lần trước đều thiếu một chút đã lật thuyền trong mương hắc long hoàng giả không chỉ một lần nghĩ tới nếu như lúc đó cổ cự nhân kia không có đột nhiên biến mất mà là tiếp tục tấn công hay lơ trăm phần trăm sẽ chạy trốn vì vậy hắn không có tâm tư đi báo thù mà còn đang suy nghĩ cách hóa giải cân tức giận của cổ cự nhân chỉ muốn đối phương đừng đến gây sự với mình là tốt rồi không nói đến hắc long hoàng giả ngay cả những con hắt lông khác trong hang rồng cũng có chung suy nghĩ áp chế sự hoảng sợ trong lòng hắt lông hoàng giả nhìn c h ầ m c h ầ m vào đám hắt lông đã trốn thoát và nói bổn hoàng rất hiếu kỳ tại sao các ngươi lại sống sót trở về vấn đề này quả thực rất đáng ngờ cổ cự nhân muốn giết những con hắt lông này không cần phải phí khí lực gì mới đúng những con hắt lông kia hiển nhiên biết rõ hắt lông hoàng giả sẽ hỏi như vậy người vừa nói lúc đầu lập tức nói là cổ cự nhân, cho cho truyền. Truyền nhân nói rằng hắn ta không ghét tộc hắc long lần trước chỉ là một ngoài ý muốn nhưng hắn ta không thích hoàng kim nhất tộc hắn ta định đối phó với đại nhân hay lơ và cảnh báo chúng ta không được giúp đỡ hay lơ nếu không chính là cùng hắn ta kết thù Về sao không chết không chết ngừng. một câu không chết không ngừng cuối cùng kia khiến hắc long hoàng giả h ả i hùng khiếp vía nhưng sau khi nghĩ kỹ lại lập tức thả lỏng cổ cự nhân nói không phải ghét bỏ hắc long nhất tộc còn nói lần trước là ngoài ý muốn cho thấy sẽ không lại đến tìm phiền toái nói cách khác mình cũng không phải lo lắng chuyện này còn về mối hận thù giữa đối phương và hay lơ liên quan cái chim gì với mình hoàng kim nhất tộc nếu như ngay cả cổ cự nhân đều đánh không lại vậy mình càng không thể chuyện này không có quan hệ gì với hắc long nhất tộc cho nên hắc long nhất tộc sẽ không dính líu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây hắc long hoàng giả thở v à o nhẹ nhõm hai tròng mắt to lớn trận lên lập tức gầm lên đi đóng cửa hang rồng dùng ma pháp long ngữ triển khai phong ấn chúng ta phải nghỉ ngơi một năm trong vòng một năm bất kỳ hắc long nào cũng không cho phép bước ra hang rồng nửa bước đương nhiên cũng không cho phép những người khác vào nhớ kỹ bất luận người nào cũng không cho vào nghe được lời của hắc long hoàng giả những hắc long khác lập tức bay ra phong ấn hang rồng đây là sự kiện trọng đại muốn đóng cửa hang rồng cần ít nhất mười con hắc long đạt nguyên khí cấp sáu mới có thể thi triển phép thuật mà một khi đóng kính liền không có cách nào ra vào nói đóng kính bao lâu chính là bấy lâu hiển nhiên lần này hắc long hoàng giả nhất quyết không dính dáng gì đến ân oán của h a y l e r và cổ cự nhân một vài huyệt cư nhân c ấ p thấp trốn quanh hang rồng và lén lút nhòm ngó toàn bộ hang rồng họ nhìn thấy tất cả những con hắc long bay vào hang rồng liền bắt đầu dùng ma pháp long ngữ triển khai phong ấn một h u y ệ t cư nhân phụ trách điều tra ngay lập tức nói mau truyền tin cho thủ lĩnh hắc long sắp đóng kính hang rồng rồi một hapi ưng thân nữ yêu có thể phi hành lập tức dương c á n h nhanh chóng phi hành bay vọc vượt sâu bay qua sơn mạch cùng rừng rậm thẳng đến khu vực trung tâm mà đi ngay sau đó nó bay đến khu vực trung tâm và báo cáo tình hình cho ngô minh kết quả này đương nhiên nằm trong dự đoán của ngô minh nhưng hắn ta không ngờ rằng hắc long hoàng giả đã vậy còn quá tàn nhẫn đem hang rồng phong bế cứ như vậy bán đứng hoàn toàn bản thân phong tỏa hay lơ ở ngoài cửa cầu viện nếu không phải vì hắc long hoàng giả sợ hãi mình đã đạt đến một trình độ nhất định thì đối phương sẽ tuyệt đối không thể làm được như vậy trên thực tế sức chiến đấu của ngô minh là mạnh nhất ở trạng thái vô ý thức nếu như ý thức của ngô minh làm chủ đạo e rằng sẽ không đạt tới trình độ đó Tức Hát mặt thể Tuy thành trước một Hát chưa chắc có lực cường cho tộc là Long lại lập lại là làm Long và hoàng nếu như Ngô Minh nhau, nặng phương đánh.、Tuy、nhiên, Ngô Minh mắn như nhiên mạnh nhất hiếp uy giả may mẽ đối với đối đại vậy, đè đã dĩ kể i giúp nhiều. n Long nhất, tộc Kinh sợ. Trước mắt hát long nhất tộc đóng kính hang rồng vừa vặn giúp mình h Hát sợ, trước mắt tộc rất k vừa từ đó h a y l e r chính là người cô đơn đã mất đi viện binh mạnh mẽ nhất dù sao đối mặt với hàng trăm con hát long cho dù ngô minh có khả năng tự bảo vệ mình cũng tuyệt đối không thể bảo vệ được kim thành mà hắn ta vừa mới chiếm lĩnh lúc này trận chiến trong kim thành sắp kết thúc những kỵ sĩ hoàng kim không lao ra khỏi kim thành chỉ có thể chiến đấu trong môi trường nhỏ hẹp không thể sử dụng sức chiến đấu mạnh nhất của mình ngược lại đội quân hỗn hợp của ngô minh có đủ loại sinh vật đặc biệt là tri chu phun g tơ có tính dẻo dai mạnh mẽ để chia cắt các lối đi trong kim thành cứ như vậy kẻ địch bị chia cắt tiêu diệt dần giống như lúc này một đội kỵ sĩ hoàng kim hàng chục người đang c ấ p tốc chạy trên đường đang cố gắng tiếp viện những người đồng bạn phía trước lúc này hai con tri chu đột nhiên xuất hiện ở phía trước sau đó nhanh chóng phun ra mạng nhện bịt kín lối đi những mạng nhện này giống như những sợi dây thép đao chém hỏa thiêu đều khó mà xuyên thủng trong thời gian ngắn nói chung hai con tri chu sẽ liên tục phun ra mạng nhện phạm vi hơn mười mét thì trong thời gian ngắn kỵ sĩ hoàng kim tuyệt đối không thể đi qua đương nhiên quân tiếp viện đã bị chặn lại những kỵ sĩ hoàng kim bị bao vây ở phía trước sẽ bị nuốt chửng từng chút một trong khi những người ở phía sau hoặc là tốn thời gian dùng mang lực chém mở mạng nhện cản trở ở phía trước hoặc họ chỉ có thể đi đường vòng nhưng những nơi khác cũng có quân hỗn hợp của ngô minh nên phần lớn là thời gian những kỵ sĩ hoàng kim này chỉ có thể bị dắt mũi đương nhiên kỵ sĩ hoàng kim nhất định không hề yếu để vây được bọn họ quân đội mà ngô minh tập hợp cũng bị thương vong nặng nề nhưng bọn họ có lợi thế của mình chính là số lượng đủ nhiều. Con số hơn là đủ cho mức tiêu hao này, còn kỳ sĩ Hoàng kim chỉ có lệch chết nhiều. hơn hao Hoàng thì thiếu nhiên hơn. lượng này, trên lịch đủ lần, nếu chết một người thì sẽ thiếu một người, đương nhiên sẽ dần trở nên là là số số sĩ sẽ sẽ đủ đủ đủ tiêu Kim yếu một một trở kỵ không thể nghi ngờ kim thành hiện tại căn bản đã bị ngô minh chiếm cứ chỉ cần không có vấn đề gì lớn sau đó dần dần củng cố thắng lợi này dù là ai cũng không thể phiên bàn cùng lúc đó tại cung điện của nữ vương medusa Hayler c ù nhưng, nhưng đối với hắn mà nói mục tiêu đã đạt được đó là giải vây cho nữ vương medusa phải biết nữ vương medusa là một người phụ nữ xinh đẹp cô ấy có một sự hoang dã và quyến rũ đặc biệt khiến hay lơ thập phần mê muội bằng không hắn ta sẽ không đến với nữ vương medusa tại sao ngài lại đến chậm như vậy những sinh vật đê tiện đó đã bỏ chạy mất rồi nữ vương medusa làm nũng nói khi thấy hay l e r đến bị cô ta quyến rũ đến tận xương tủy khiến hay lơ rạo rực khắp người tận hưởng niềm vui thú này so với các nữ nhân hoàng kim nhất tộc medusa nữ vương này chính là một đoá hoa dại nam nhân nào lại không yêu thích hoa dại yên tâm đi những tên khốn đó không thể trốn thoát chỉ cần ở trong thế giới dưới lòng đất chúng không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh cục cưng anh hứa với em không bao lâu nữa anh sẽ đưa người đi tiêu diệt thâm uyên ác ma nhất tộc giết sạch tất cả bọn chúng để cho em trút giận h a y l e r bước đến và ô m nữ vương medusa người sau thân hình mềm mại không xương rơi vào vòng tay của h a y l e r như vậy còn tạm được nhưng bây giờ đừng đi vẻ mặt nữ vương medusa quyến rũ đôi tay mềm mại vuốt ve trên lồng ngực rộng lớn của h a y l e r không ngừng khiêu khích đối phương nếu hay l e r có thể chịu đựng được sự cám dỗ này thì hắn cũng chả phải là nam nhân lập tức miệng đắng lưỡi khô ôm lấy nữ vương medusa bước đến sau rèm che cung điện đúng lúc này một kỵ sĩ hoàng kim bên ngoài nhận được tin báo lập tức vọt vào nói hay l e r đại nhân không xong đã xảy ra vấn đề rồi đang định hưởng thụ mỹ nhân trong lòng đột nhiên bị quấy rầy đổi lại là ai cũng sẽ tâm tức hay l e r lập tức mất hứng nói có thể xảy ra chuyện gì lần này hay lơ phảng phất như bị một gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống lập tức từ bên trong lao ra hắn buôn nữ vương medusa xoay người một mặt không dám tin tưởng mà hỏi người mới vừa nói cái gì nói rõ ràng một chút kim thành đã bị tấn công và chiếm đóng lớn mật là người nào hay l e r vô cùng tức giận hắn ta lập tức bước ra khỏi cung điện muốn quay trở lại để lấy lại kim thành đã mất những nơi khác cũng coi như xong nhưng kim thành là đại bản doanh của hắn thậm chí còn là cứ điểm để hoàng kim nhất tộc kiểm soát toàn bộ thế giới dưới lòng đất có truyền tống trận duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài và có rất nhiều t r â n bão được t ấ t giấu dưới hầm của kim thành cũng như những tù nhân bị giam giữ dưới đáy ngục tối nếu có chuyện gì xảy ra với những tù nhân đó thì quả thật là một chuyện lớn nếu chỉ là tù nhân ở tầng hầm thứ hai thì không sao nhưng hai tù nhân ở tầng hầm thứ ba thì tuyệt đối không thể phạm sai lầm gì một khi bị đối phương trốn ra được sau đó bị tộc nhân hoàng kim nhất tộc biết thì h a y l e r cũng chịu không nổi cho nên hắn sợ Đi lập tức tập kết đội ngũ quay trở về lấy lại kim thành hay lơ tức đến nổ phổi hắn cảm giác tôn nghiêm hoàng kim nhất tộc của mình bị khiêu khích vậy mà có người dám nhân cơ hội mình rời khỏi đánh chiếm kim thành nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra trong kim thành vẫn còn bốn nghìn kỵ sĩ hoàng kim ngoài ra còn có trận pháp phòng thủ cấp bốn để phòng ngự cho dù là nguyên khí cấp bảy cũng không thể công phá trận pháp cấp bốn trận pháp này do thiên tài tinh toa của hoàng kim nhất tộc bố trí tuyệt đối không có sơ hở nào như vậy kẻ địch đến tột cùng là làm sao làm được chẳng lẽ là những thâm nguyên ác ma kia hay lơ trong lòng có nghi hoặc nhưng thời gian không cho phép hắn ngẫm nghĩ hắn nhất định phải lập tức chạy trở về nữ vương medusa lúc này cũng tái nhật cũng biết đã xảy ra chuyện lớn lúc này mới vội vàng tiến lên nói xảy ra chuyện gì có cần em giúp không hay lơ lắc đầu nữ vương medusa chỉ là nguyên khí cấp sáu phổ thông nếu kẻ địch thực sự có thể đột phá trận pháp phòng thủ cấp độ thứ tư do tinh toa bố trí và chiếm kim thành dưới sự bảo vệ của bốn nghìn kỵ sĩ hoàng kim thì nữ vương medusa có đi theo cũng vô dụng hay lơ dù sao cũng thuộc về hoàng kim nhất tộc tư duy kín h đáo lần này cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy lớn tại sao sớm muộn không có chuyện gì một mực ngay khi mình rời đi lại có chuyện xảy ra đây rõ ràng là một âm mưu điệu hổ ly sơn nghĩ đến đây tim hay lơ t r ù n g xuống lại là không nhiều lời vội vàng rút lui vì rất vội nên h a y l e r không đợi các kỵ sĩ hoàng kim khác mà trước tiên lấy năng lực phi hành bay về khu vực trung tâm vừa đến khu vực trung tâm thì thấy ngay kim thành vào lúc này nơi đó rõ ràng cho thấy vừa mới trải qua một trận đại chiến bất kể ngươi là ai lần này đã hoàn toàn chọc giận ta ta h a y l e r thề nhất định sẽ giết hết bọn tạp chủng các ngươi h a y l e r cả giận nói cả người kim quan g thoáng hiện ngay lúc đó thì có một người t r ắ n g ngay phía trước hắn ta người t r ắ n g đường tự nhiên là ngô minh hắn ta đã ở bên ngoài từ lâu biết hay lơ nhất định sẽ trở lại ngay khi biết kim thành đã bị chiếm đóng vì vậy hắn ta đã đợi ở đây ngươi là ai nguyên khí cấp sáu còn dám ngăn cản ta hay lơ liếc mắt nhìn ngô minh rồi ném ra một tấm thẻ bài ngay lập tức tấm thẻ bài hóa thành một thanh kiếm vàng chém thẳng vào người ngô minh đây là thẻ phép cấp sáu nếu là trước đây ngô minh sợ là sẽ cực kỳ chật vật nhưng bây giờ hắn ta đã có thể dễ dàng chống lại ngay lập tức ngô minh cũng ném ra một thẻ bí thuật khởi động nham thạch thuẩn thanh kiếm vàng khổng lồ chém mạnh vào nham thạch thuẩn chắn trước người ngô minh đá vụn bắn tung tóe một mảnh lớn nhưng vẫn không chặt đứt được nham thạch thuẩn thẻ bí thuật mà ngô minh luyện chế sau khi được đại sư Dylon hướng dẫn thì uy lực cũng đã đạt đến cấp độ thẻ phép cấp sáu điều này làm cho h a y l e r đối diện sửng sốt hắn ta nhìn thấy ngô minh vung tay sau đó một n g à n năm thạch tượng quỷ bay ra nằm trên vai đối phương lúc này hắn mới nghiêm túc cẩn thận đánh giá ngô minh vài lần lập tức nhìn ra một ít môn đạo hơi híp mắt nói ngân long bí thuật sư không chỉ có như vậy ngươi làm sao có thể có hoàng kim huyết dịch trong cơ thể ta nhớ ra rồi p a u i từng nói có một gã làm bẩn hoàng kim huyết dịch chúng ta hơn nữa đối phương cũng là một gã ngân long bí thuật sư đến từ đệ ngũ nguyên k h í thế giới rác rưởi chẳng lẽ chính là ngươi rõ ràng h a y l e r trăm vạn lần xem thường ngô minh bất quá ngô minh lại khẽ mỉm cười h a y l e r thành của ngươi đã bị ta chiếm đoạt ngươi tuyệt đối không thể lấy lại một câu nói liền đánh nát toàn bộ kiêu ngạo của h a y l e r khiến cho đối phương cảm thấy mình bị sỉ nhục rất nhiều đúng vậy nếu như ngô minh là rác rưởi không đáng nhắc tới trong miệng hắn nhưng hiện tại hắn bị tên rác rưởi này tính kế chiếm mất kim thành vậy nghĩa là hắn không bằng một tên rác rưởi sao chết Hayler、hai y l h a mắt đỏ ngầu hắn chưa bao giờ có ý muốn giết người như lúc này nói xong lập tức kích hoạt thẻ bài hoàng kim biến thành một thanh trường thương đâm ngô minh vũ khí của đối phương chắc chắn không phải loại thường dưới một nhát đâm trường thương hóa thành một mũi nhọn kim quan g có thể nhìn thấy bằng mắt thường đâm tới hễ chạm vào là nó sẽ vỡ tan ngay lập tức a mổ trên vai ngô minh lúc này hét lên một tiếng phun ra một luồng băng sương hướng về phía hay lơ đánh tới về phần ngô minh thì không trốn không né trong tay lấy ra vạn thú kiếm cũng đâm ra một kiếm có điều kiếm của ngô minh mang theo hủy diệt nguyên khí cực mạnh hủy diệt nguyên khí có thể hủy diệt mọi thứ khi hai vũ khí va chạm hủy diệt nguyên khí trên thân vạn thú kiếm kết hợp với hàng khí cực lạnh do a mổ phong ra trực tiếp phá vỡ kim quan gắn trên mũi thương của đối phương nhìn thấy cảnh này đồng tử hay lơ co rút mạnh hắn giống như gặp quỷ vội vàng lùi về sau thậm chí ngay cả thanh trường thương kia cũng không cần khoảnh khắc tiếp theo vạn thú kiếm chém lên trường thương của đối phương gây ra một vết nứt sau đó bị bắn ra bay ra ngoài hủy diệt nguyên khí chính là gia hỏa hủy diệt nguyên khí kia ngươi còn là bí thuật sư ngươi ngươi đã gặp hai người ở tầng thứ ba dưới lòng đất sao hay lơ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi gấp giọng lên tiếng hỏi ngô minh chỗ nào sẽ trả lời hắn hay lơ này là một rắc rối không giống như hắc long nhất tộc hay lơ này nhất định phải diệt trừ bằng không hậu hoạn vô cùng vì vậy ngô minh cũng không nói lời nào mà nâng kiếm lên tấn công dựa theo tình huống bình thường ngô minh mặc dù mượn vạn thú kiếm và uy lực của t h ể bí thuật thì cũng chưa chắc địch nổi hay lơ này bởi vì đối phương là nguyên khí cấp bảy có thể nói nếu như ngô minh không tấn thăng nguyên khí cấp sáu hắn ta ngoại trừ triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt thì cũng không có biện pháp nào khác thậm chí như vậy cũng chưa chắc có thể chống lại hay lơ nhưng bây giờ ngô minh đã là nguyên khí cấp sáu đã lĩnh ngộ được năng lực t h ể bí thuật mạnh mẽ với sự trợ giúp của a mổ hắn ta có thể kích hoạt những t h ể bí thuật cấp cao và vạn thú kiếm trong tay hắn ta có thể gia trì hủy diệt nguyên khí giờ khắc này dĩ nhiên là có thể cùng h a y l e r so sánh hơn thua chỉ là ngô minh cũng biết nếu là h a y l e r này quyết tâm thì mình cũng không có khả năng cùng hắn so đấu đối phương cũng không phải là cao thủ nguyên khí cấp bảy bình thường mà là hoàng kim nhất tộc nếu cần thiết ngô minh sẽ kích hoạt hồn thẻ người khổng lồ để cho mình biến thân đến lúc đó muốn đối phó h a y l e r liền dễ dàng bị ngô minh công kích mấy lần h a y l e r cũng khó chịu nghiến răng nghiến lợi lập tức triệu hồi một sủng vật cường đại chiến thiên sứ đạt đến nguyên khí cấp sáu đỉnh phong đây là một sủng vật tuyệt đối hiếm có dù sao thiên sứ nhất tộc là tồn tại hàng đầu trong đệ tam nguyên khí thế giới đem đối phương chế tác thành thẻ sinh vật thì e rằng chỉ có hoàng kim nhất tộc mới có thể làm được chiến thiên sứ vừa ra tay ngô minh liền biết mình phải kích hoạt hồn thẻ người khổng lồ rồi chỉ một mình h a y l e r thì ngô minh đã không đối phó được huống chi là chiến thiên sứ h a y l e r triệu hồi chiến thiên sứ để cho an toàn hắn ta sợ đánh không lại sẽ bỏ chạy không thể không nói heiler này cũng có chút thủ đoạn chiến thiên sứ có thể bay hơn nữa tốc độ bay cực kỳ nhanh trong thế giới dưới lòng đất căn bản không có sinh vật nào có tốc độ bay nhanh hơn chiến thiên sứ ngô minh liếc nhìn chiến thiên sứ mặc áo t r o à n trắng đeo đai ngực bằng vàng tay cầm một thanh trường kiếm cao tới ba thước sau đó hướng về phía h a y l e r nói ngươi cho rằng mình đã thắng nghe những lời của ngô minh h a y l e r trong lòng lột bột một tiếng quả nhiên hắn triệu hồi chiến thiên sứ chỉ là để an toàn bởi vì đối thủ tuy mạnh nhưng không phải là không có khả năng đối phó dù sao đẳng cấp nguyên khí cũng bày ra như vậy rồi nhưng tại sao đối phương lại nói như vậy có lẽ nào đối phương còn có hậu chiêu gì khiến h a y l e r cảm thấy điềm xấu mà không rõ lý do khoảnh khắc tiếp theo ngô minh kích hoạt hồn thẻ người khổng lồ với một tiếng nổ một luồng khí tức khổng lồ tỏa ra sương mù bay đầy trời b ộ t chiến thiên sứ đang chuẩn bị tấn công phải rút lui phải biết rằng đó là tồn tại của đỉnh nguyên khí cấp sáu dĩ nhiên là bị một luồng khí thế b ứ c lui thực sự không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra điểm xấu trong lòng hay lơ càng thêm lớn hơn ngay sau đó cảm giác nhạy bén của một hoàng kim nhất tộc như hắn lập tức bắt được cổ dao động nguyên khí từ trong đám sương mù trong nháy mắt trên mặt hay l e r lộ ra vẻ kinh h ả i hắn cơ hồ không chút do dự lập tức thi triển thủ đoạn hóa thành một đạo kim quan xa độn trăm mét hay l e r phản ứng nhanh chóng nhưng chiến thiên sứ mà hắn ta triệu hồi lại phản ứng rất chậm còn đang dự định tấn công mà ngay tại lúc này một bàn tay khổng lồ từ trong sương mù bốc lên vỗ về chiến thiên sứ ngay lập tức người sau hoàn toàn không ngờ đến động tác này cộng thêm sự việc xảy ra đột ngột trực tiếp bị đập trúng rồi giống như một quả bóng tennis bị cây vật tennis đánh vào giống như một thiên thạch bay ra hung hăng đập vào một tảng đá ầm ầm tảng đá vỡ tan chiến thiên sứ ngã xuống trong đống đá vụn vỡ nát trong miệng không ngừng phun ra máu sau đó ngô minh hóa thành người khổng lồ xuất hiện thân hình to lớn của hắn ta đủ để nghiền nát mọi thứ ngô minh vẫn còn lưu một chút khí lực từ cú đánh vừa rồi nếu không thì cũng đủ để giết chết chiến thiên sứ hắn ta không giết nó bởi vì ngô minh đối với sủng vật quý hiếm này rất có hứng thú trước mắt chiến thiên sứ này bị mình đánh thành trọng thương ngô minh không cần đi quan tâm đối phương hiện tại có thể đem hết thể lực chú ý đều đặt ở trên người hay l e r lúc này hay l e r đã c h o á n v á n rồi hắn không nghĩ tới mình là sợ điều gì sẽ gặp điều đó một thời gian trước người khổng lồ này đã đại náo thế giới dưới lòng đất hắn lúc đó sử dụng tất cả các phép thuật cấp bảy cũng không thể lay động đối thủ một đòn liền đánh tàn phế chiến thiên sứ của ta loại thực lực này đã vượt qua ta tuyệt đối không thể liều mạng chiến đấu h a y l e r lập tức đưa ra phán đoán trên thực tế phán đoán này rất dễ dàng phát sinh lần trước hắn và người khổng lồ này đại chiến một trận kết quả chính hắn ta hiểu rõ hơn bất cứ ai khác trước mắt hắn ta không cần phải cứng đối cứng với người khổng lồ này phải nói rằng h a y l e r vẫn rất có chủ ý trước mắt hắn chỉ có một người hoàn toàn không phải đối thủ của người khổng lồ này như thế muốn đoạt lại kim thành dưới lòng đất không khác nào là nói chuyện v i ễ n vông những gì hắn ta cần là quân tiếp viện một số lượng lớn quân tiếp viện mạnh mẽ hay lơ biết mình mặc dù đánh không lại người khổng lồ này nhưng muốn kéo dài một chút thời gian vẫn không có vấn đề tại thời điểm này nếu một số lượng lớn quân tiếp viện tấn công thành phố dưới lòng đất hắn ta có thể lấy lại kim thành đã mất đến lúc đó hắn sẽ lập tức sử dụng truyền tống trận đến đại bản doanh của hoàng kim nhất tộc để mang quân cứu viện đến lần này dù thế nào hắn cũng sẽ mang theo hai tộc nhân như vậy ba người bọn hắn hẳn là có thể áp chế hoàn toàn người khổng lồ này trong lòng có kế hoạch h a y l e r ngay lập tức sẽ hóa thành một vệt kim quan g rời đi hắn muốn đi tìm viện binh hiện giờ trong toàn bộ thế giới dưới lòng đất ngoài các kỵ sĩ hoàng kim thứ duy nhất mà h a y l e r có thể coi trọng chính là hắc long nhất tộc cho nên vào lúc này h a y l e r đã tiến thẳng đến sào huyệt của hắc long chỉ cần hắc long nhất tộc dốc hết toàn lực mấy trăm hát long đồng thời động thủ thì coi như là cường sát người khổng lồ này cũng chưa chắc không làm được về phần hát long nhất tộc có giúp đỡ hay không h a y l e r vẫn rất tin tưởng hắn tin tưởng chỉ cần hắn đứng ra thì hát long nhất tộc sẽ không dám từ chối ngô minh đuổi theo một hồi liền ngừng đuổi theo bởi vì tốc độ của h a y l e r cực nhanh tốc độ hóa thành kim quan g còn nhanh hơn chính mình bay tới nói mình không truy chẳng bằng nói không đuổi kịp dù sao h a y l e r cũng là cao thủ nguyên khí cấp bảy trừ phi mình biến thành người khổng lồ nếu không nhất định không phải là đối thủ của đối phương hơn nữa thực lực chiến đấu của ngô minh cũng không bằng lần vô ý thức c u ồ n g bạo trước đó nếu đối thủ tiếp tục sử dụng các thẻ phép cấp cao để tấn công như vậy ai thắng ai thua còn rất khó nói mặc dù không còn cách nào tiếp tục truy đuổi nhưng ngô minh biết hay lơ sẽ đi đâu đối phương hẳn là cầu cứu hắc long nhất tộc cho nên ngô minh lập tức khôi phục hình người sau đó liền thúc giục ngũ trảo kim long để bay về phía hang rồng khác hẳn với hắc long nhất tộc ngô minh chiếm cứ kim thành thì h a y l e r nhất định là mối nguy tiềm ẩn lớn nhất cần phải loại bỏ cho nên ngô minh ngay từ đầu đã không có ý định buông tha đối phương xét về tốc độ h a y l e r quả thực hơn hẳn ngô minh chẳng mấy chốc đã đến được sào huyệt của hắc long nhưng khi vừa đến gần hắn lập tức phát hiện những hắc long tuần tra bay quanh sào huyệt của hắc long đã không còn nữa không chỉ vậy lối vào của sào huyệt còn có một vòng bảo hộ nguyên khí bao phủ có rất nhiều phù văn trên vòng bảo hộ nguyên khí rõ ràng đẳng cấp rất cao hay lơ chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là hắc long nhất tộc phong ấn một khi triển khai thì coi như là cao thủ nguyên khí cấp bảy cũng tuyệt đối không thể phá tan hay lơ lúc này sắc mặt khó coi không hiểu sao hắc long nhất tộc lại đột nhiên đóng kín sào huyệt lập tức bước lên phía trước gọi lớn một tiếng nhưng hắn có la rách cổ họng cũng không thấy hắc long xuất hiện lần này hay lơ biết là mình trúng kế đây chắc chắn là người khổng lồ dở trò quỷ tuy không biết đối phương thuyết phục hắc long nhất tộc như thế nào nhưng cũng không phải là thời điểm xem xét vấn đề này nếu không có sự hỗ trợ của hắc long nhất tộc thì hắn ta và một nghìn kỵ sĩ hoàng kim không thể chiếm lại kim thành nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha